Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, Sử Lai Khắc Thiên Đạo. Lúc này, bên trên Hải Thần Hồ bỗng nhiên bộc phát, y thần cơ hồ là lập tức liền đuổi kịp và vượt qua đại bộ phận đệ tử. Cảm nhận được khí thế kinh khủng kia, học viên khác thậm chí cũng không có dám đi thử nghiệm chính diện ngăn cản. Tại thời điểm hắn tiến gần, Học viên khác đều có loại cảm giác chính mình bị đánh trúng nhất định sẽ chết, tự nhiên mà vậy liền né tránh ra. Phá phôi chi thể này của Y Thần là vô cùng đặc thù, không chỉ là bản thân hồn lực là tràn đầy tính phá hư. Ngay cả tinh thần lực đều có được khí tức phá hư trên đó là một loại tinh thần trấn nhiếp trong lúc vô hình. Đôi oánh xông lên phía đầu tiên, mũi chân tại trên mặt hải thần hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể sẽ lần nữa tăng tốc, hướng phía trước tung bay mà đi. Nàng cũng cảm nhận được bầu không khí sau lưng tựa hồ có chút bất thường. Nhất là từng tiếng kinh hô hấp dẫn lực chú ý của nàng, vô thức mà quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Nàng liếc mắt liền thấy Y Thần bị Tử Quang bao phủ, đang bằng tốc độ kinh người hướng về cạnh mình vọt tới. Trong mắt Đợi Oánh chợt lóe sáng, dựa theo tốc độ Y Thần bây giờ, còn có vài giây nữa là đuổi tới gần nàng rồi. Đợi Oánh hừ lạnh một tiếng, sau lưng hào quang màu phấn lam đột nhiên đại thịnh. trên người đội nhất hồn hoàn hoàn hào quang lóng lánh, một đôi cánh ánh sáng cực lớn liền ở sau lưng giãn ra. Đó là một đôi cánh bướm, toàn thân hiện lên màu lam. Trên hai mảnh cánh bướm có một cái quang văn chữ V màu vàng cực lớn, tràn đầy khí tức quang minh. Quang minh dữ thần điệp. Đây chính là võ hồn của đối oánh, võ hồn kế thừa từ mẫu thân. Tuy rằng đây là hình thái võ hồn mẫu thân lần thứ 2 tiến hóa, nhưng năm đó mẹ của nàng trong điệp đấu la Đường Vũ Đồng tại lúc vừa mới thức tỉnh võ hồn, cũng chính là Quang Minh nữ thần điệp. Thân thể đầy oánh trên không trung bỗng nhiên ngừng lại, xoay người lại đối mặt với Y Thần cấp tốc vọt tới. Thân thể bay lên trời, sau lưng một đôi cánh bướm chồng lên nhau. Nàng nương theo lấy một cái lượn mèo về trước, quang mang màu vàng lam sáng lạn đã từ bên trong cánh bướm bay chằm mà ra. Chính là điệp thần trảm. Quang nhận màu vàng lam lặng yên không một tiếng động mà mở ra không khí. Chính là chém về phía Y Thần. Y thần tự nhiên cũng là thấy được, lúc này sau lưng của hắn kéo lấy một đạo đuôi lửa màu tím sáng lạ, tản ra khí thế vô cùng kinh khủng. Liên tại tất cả mọi người cho là hắn cùng đối oanh sẽ cây kim so với cọng râu mà đụng vào lẫn nhau. Thân hình màu tím đột nhiên lệch sang một bên, rõ ràng vòng một cái đường cong, vẽ ra một đạo đường vòng cung, tránh được điệp thần trảm công kích. Cái một lát biến hóa này vô cùng đột nhiên, rồi lại kỳ dị làm cho người ta một loại cảm giác hài hòa. Dường như hắn vốn chính là có thể mau chóng né được. Diệp thần trảm chui vào trong nước. Tiếp theo trong nháy mắt, Hải thần hồ lập tức bộc phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt, quang mang màu vàng lam nương theo lấy rất nhiều nước hải thần hồ nổ tung lên. Làm học viên khác phía sau đang dùng tốc độ cao nhất đuổi theo lập tức phải đối mặt với một mảnh sóng cả này. Chạy đi đâu? Đối oánh hét lớn một tiếng, sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ mạnh. Tuy rằng bên trên hải thần hồ không thể phi hành trên không, Nhưng kề sát mặt hồ phi hành vẫn là có thể. Tốc độ của nàng lập tức đột nhiên bạo tăng, trên người hồn hoàn thứ 3 lập tức liền phát sáng lên. Bên trên hai cánh sau lưng chữ V cực lớn kim quang đại phóng, lập tức bộc phát ra từng đạo kim quang hình chữ V, đuổi theo thẳng đến phương hướng Y thần. Y thần tại né tránh đồng thời cũng không có giảm tốc độ, lúc này đã từ bên người đối oánh vọt tới. Cảm nhận được sau lưng bị đe dọa, trên người hắn đệ nhị hồn hoàn sáng lên. Một màn kỳ dị xuất hiện, Phía sau hắn kéo lấy hào quang màu tím đột nhiên hướng thân thể của hắn thu liễm. Cơ hồ là tại trong chốc lát, tất cả hào quang màu tím cũng nhập trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy, mà thân thể đang vọt tới trước, đồng thời y thần liền mạnh như vậy nhưng xoay người lại. Đối mặt với quang mang hình chữ V màu vàng kia chậm rãi đánh ra một quyền. Quả đấm của hắn không biết lúc nào đã nổi lên như là thủy tinh màu tím sáng bóng. Một quyền đánh ra trùng kích đến quang mang màu vàng ở trước người. Quang mang màu vàng lập tức phá toé ra, hóa thành kim quang tứ tán. Tuy rằng cũng có một ít kim quang bám vào tại trên người hắn, nhưng những kim quang này bám vào tại một cái chớp mắt đều tự động tiêu tán. Đôi oánh không khỏi sững sờ, đây là cái năng lực gì? Nàng trước kia tuy rằng cũng gặp qua y thần, nhưng bởi vì mà sống ở nơi khác nhau, đối với hắn cũng không quen. Nàng đối với hồn kỵ chính mình vẫn là tương đối có lòng tin. Vô luận là điệp thần trảm hay là quang minh nữ thần trùng kích, Đều là hồn kỹ rất cường đại của nàng. Nhưng lúc này lại cứ như vậy bị y thần dễ dàng mà hóa giải. Tự hồ trong công kích của mình bao hàm năng lượng chỉ cần đến trước mặt hắn, liền tự nhiên sẽ tan vỡ. Nhưng nàng lại làm sao có thể chịu thua. Trên chán của nàng một đạo kim quang lặng yên không một tiếng động mà lộ ra, một cái mắt dọc màu vàng tiếp theo mở ra. Ngay sau đó nàng toàn thân cao thấp lập tức đều nhiễm lên một tầng quang mang màu vàng sáng lạn. Khá lắm! Bên cạnh bờ y tử trần thấy như vậy một màn, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười rất bình tĩnh mà nói: "Đây mẹ của nàng cho nàng đấy, coi như là một phần kỷ niệm của chúng ta đối với năm đó." Một đạo quang mang màu vàng bỗng nhiên từ dưới chân đồi oánh trải rộng ra, kim quang trải trên mặt hồ Hải Thần, giống như là tại bên trên mặt hồ Hải Thần hồ có một con đường, một cái hoàng kim chi lộ. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, tại phía dưới hoàng kim chi lộ nước Hải Thần hồ đều tự động xếp thành hàng. Không nguyện ý tiếp xúc cùng Hoàng Kim Chi lộ này, Y thần sắc mặt đại biến, chân người hồn hoàn thứ ba cơ hồ là lập tức sáng lên, mũi chân ở trên mặt hồ điểm một cái, thân thể đột nhiên hướng về phía sau đánh tới. Oanh lên một tiếng, không trung như là bị hắn phá ra rồi một cái hắc động, một cái miệng không gian màu đen vỡ ra bỗng nhiên xuất hiện. Thân thể Y thần lập tức liền đi vào, mà lỗ hổng không gian kia cũng bộc phát ra lực hút cường đại. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này Hoàng kim chi lộ như trước lặng yên không một tiếng động nằm bên dưới. Những nơi đi qua, hắc động cơ hồ là lập tức liền biến thành màu vàng. Sáng chói trong tàn lụi, hoàng kim chi lộ. Tại trong tiếng vù vù, tại phía dưới kim quang bao trùm, thân hình đầy oánh một lần nữa xuất hiện. Trên người quang mang màu vàng dần dần biến mất, sau lưng hai cánh vô mạnh, tiếp tục hướng về thần chi thụ mà đi. Ở sau lưng nàng, một đạo thân ảnh màu vàng ngưng trệ ở giữa không trung. Trên người hào quang màu vàng cùng màu tím cùng lúc lóng lánh, tựa hồ đang ra sức mà chống cự. Từng đạo thân ảnh từ bên cạnh sượt qua, qua chận vện mấy giây về sau quang mang màu vàng mới dần dần biến mất, lộ ra thân ảnh màu tím ở bên trong. Y thần lúc này bộ dạng quả thực là có chút chật vật, y phục trên người nhiều chỗ tổn hại, thậm chí đều lộ ra da thịt bên trong, khí tức cũng là trên phạm vi lớn chụt xuống, trên người hào quang màu tím đã phai nhạt nhiều. Hiện tại hắn đã là một gã cuối cùng rồi. Lúc này Đợi Oánh đã vượt qua thần chi thụ rồi thẳng đến bên cạnh bờ mà đi. Thua sao? Y thần biết chính mình thua. Nếu như Đợi Oánh là địch nhân, lúc trước nàng dùng hoàng kim chi lộ khống chế được hắn, về sau tiếp tục hướng hắn công kích thì mình đã xong. Cái hoàng kim chi lộ kia khống chế hắn, toàn diện hạn chế chi lực phá hư của hắn. Chi lực cường đại của hắn tiêu hao vượt qua 70% mới miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng mà hắn mặc dù thua, nhưng trong nội tâm lại dường như có chút ít cảm ngộ đặc thù. Giới thân là hải thần hồ tràn ngập năng lượng sinh mệnh, mà hắn vừa rồi thừa nhận chi lực tàn lụy lại tràn ngập ăn mòn, tràn ngập khí tức hủy diệt. Cảm thụ khắc nhau lại để cho hắn có loại cảm giác vô cùng kỳ dị, tựa hồ bắt được một ít gì. Nhưng thời điểm này, cũng không phải thời cơ tốt để hắn suy nghĩ, hắn nhất định phải trước tiên hoàn thành khảo hạch trước mắt mới được. Y thân đột nhiên hít sâu một hơi. Ban đầu hào quang màu tím ảm đạm một lần nữa trở nên mãnh liệt lên. Tiếp theo trong nháy mắt, chi lực phá hư lần nữa bộc phát, hắn đột nhiên một chân đạp tại trên mặt nước, nâng theo lấy một tiếng nổ vang lên, trong hải thần hồ bị kích ra một cây cột nước cực lớn, trong cột nước tự nhiên cũng tràn đầy khí tức sinh mệnh. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, những thứ năng lượng sinh mệnh này lại phân giải ra, nhau nhau phá toái, sáp nhập vào bên trong hào quang màu tím kia. Được tử quang thúc đẩy bên dưới, tốc độ y thần lần nữa tăng lên tới cao nhất, phấn khởi tiến lên. Hắn hiện tại đã rớt lại phía sau không ít rồi, không có khả năng thông qua phương thức đường vòng đuổi theo, chỉ có thể bằng phương pháp trực tiếp thẳng tắp đi về phía trước. Tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đuổi theo đệ tử phía trước. Đợi oánh lúc này đã là xung trận lên ngựa trước, đã vượt qua thần chi thụ hướng bên cạnh bờ trở về. Khi thời điểm thân thể của nàng cùng y thần giao thoa mà qua, ánh mắt nàng mang theo vài phần đáp y hướng, y thần nhìn lại, Liên tại thời điểm Y thần sinh lòng cảnh giác, hai cánh đối oánh vô mạnh đột nhiên hướng về hắn bên này quét ngang mà đến. Y thần bị dọa cho nhảy dựng, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, cái quét ngang này của đối oánh lực lượng cũng không phải lực công kích, mà là một cỗ lực đẩy mãnh liệt. Đúng vậy, đó chính là lực đẩy, lực đẩy mang theo khí tức quang minh. Lực lượng quang minh kia tại thời điểm chạm đến thân thể của hắn, bỗng nhiên bộc phát ra lực đẩy cường đại, thôi động thân thể của hắn lần thứ hai tăng tốc. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên năm thành trở lên, thẳng đến đệ tử phía trước mà đuổi theo. Lúc này nội tâm y thần tràn đầy kinh ngạc, trong mắt hắn thiếu nữ kia là kiêu ngạo thậm chí có chút ít ương ngạnh, đúng là đang giúp hắn sao? Đối với đối oán kiêu ngạo như vậy, đáy lòng hắn đánh là e sợ muốn tránh còn không kịp. Cũng không cho là mình tương lai sẽ có liên quan gì cùng nàng. Nhưng khi đối oán dùng chút ít ánh mắt đắc ý nhìn hắn, nhưng thời điểm ra tay giúp hắn, đáy lòng của hắn dường như có đồ vật gì đó bị chạm đến. Một ít ác cảm đối với đối oánh trước đó cơ hồ là lập tức liền biến mất vô tung. Giữa năm nữ trong độ tuổi thiếu niên, yêu ghét thường thường chỉ tại một cái ý niệm. Nhất niệm quang minh, nhất niệm hắc ám. Mà giờ khắc này, y thần nhận thấy chính là lực lượng quang minh. Bản thân hắn bộc phát tốc độ vốn là cực nhanh. Nhưng bởi vì lúc trước tiêu hao quá độ, hắn tuy có tin tưởng đuổi theo đệ tử phía trước, nhưng khả năng không thể kiên trì đến cuối cùng. Chính hắn kỳ thật cũng không biết Giờ khắc này đã có đối oánh trợ giúp, tất cả đều trở nên không giống nhau. Cái đẩy này của đối oánh tương đương với tiết kiệm cho hắn không ít hồn lực, cũng làm cho hắn có thời gian có thể điều chỉnh một chút trạng thái cùng với cường độ hồn lực trong cơ thể mình, lại để cho hắn đã có một hơi cơ hội trì hoãn. Mắt thấy đã đuổi tới đệ tử phía trước, đã gần tới thần chi thụ rồi, ánh mắt y thần lập tức trở nên càng phát ra chớp nhất. Hắn thẳng tắp mà hướng về thần chi thụ va chạm tới. Phía trước cũng có học viên khác cũng cảm nhận được trùng kích đến từ hắn. Nhưng có lẽ là bởi vì lúc trước hắn và Đợi Oánh Dao thủ đã bộc phát ra năng lực vô cùng khủng bố, cho nên không có người nào đi thử nghiệm ngăn cản hắn. Y thần tới gần thần chi thủ, tay phải tại mặt ngoài thần chi thủ nhẹ nhàng nhấn một cái, người cũng đã lần nữa bắn lên. Liền như vậy dán chặt lấy thần chi thủ nhanh chóng vần quanh, tận khả năng mà không ảnh hưởng thế sông chính mình. Đợi y thần thuận lợi mà vượt qua thần chi thủ, Phía trước đã có mười mấy tên đệ tử cùng tổ đang hướng lấy bên cạnh bờ chạy như bay rồi. Y thần hít sâu một hơi, thân thể thoáng dừng lại một lát. Hai chân tại mặt ngoài thần chi thụ dụng sức đạp một cái. Tiếp theo trong nháy mắt liền tựa như mũi tên rời cùng bay nhanh bắn xa. Tại trong tích tắc này hắn đem tất cả hồn lực bản thân toàn bộ rót vào tại phía trên hai chân. Thân thể giống như một mũi tên màu tím thẳng đến bên cạnh bờ bay nhào mà đi. Đối oánh tự nhiên là người thứ nhất đến bên cạnh bờ. Dùng thành tích đệ nhất tổ đã xong nàng khảo hạch, mà khi y thần đến hắn đã là gã thứ 38 rồi. Hắn thậm chí bất chấp đi hấp thu năng lượng sinh mệnh trong hải thần hồ. Trên thực tế cái năng lượng sinh mệnh kia cũng không thích hợp với hắn. Thời điểm xuống tại bên cạnh bờ, trên trán của hắn đã tràn đầy mồ hôi. Hắn từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, hồn lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Hắn lập tức đi đến chỗ đất trống xa một chút, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu ngồi xuống minh tưởng dùng cố gắng hết sức nhanh chóng khôi phục hồi lực của mình. Dù sao đằng sau còn có bao nhiêu khảo hạch hắn cũng không biết. Đôi oánh vẫn là một bộ dạng cười mỉm, đã lấy được về thứ nhất hiển nhiên làm cho nàng tâm tình thật tốt. Mắt nàng liếc Y thần lén hút xương rầy tay của mình. Nàng đúng là đã thắng Y thần, nhưng trên thực tế nàng thắng được cũng không thoải mái. Chi lực phá hư của Y thần vô cùng đặc thù. Đối mặt với cái loại lực lượng hủy diệt tất cả này, Ngay cả quang thuộc tính của nàng đều nhận lấy áp chế mãnh liệt. Nếu như không phải vận dụng Hoàng Kim chi lộ, nàng nếu muốn chiến thắng y thần, cũng không phải một lúc nửa lát là có thể làm được. Đương nhiên lá bài tẩy của nàng cũng không chỉ là Hoàng Kim chi lộ. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, rất nhiều đệ tử đều thể hiện ra năng lực tương đối đặc biệt mà lại ưu tú. Thật là hiền lộ tất cả có thể làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, các sư phụ Sử Lai Khắc học viện đều có chút tập mãi thành thói quen rồi. Tại sử lai khắc học viện xuất hiện một ít quái vật, đây lại là chuyện quá bình thường. Dù sao nơi đây vốn chính là học viện quái vật. Đợt khảo hạch thứ hai thuận lợi hoàn thành, đào thải một nửa người, về sau còn lại cũng chỉ có hơn một nghìn học viên. Đệ tử bị loại bỏ ảm đạm rơi sân, tuy rằng cũng từ trong hồ nước Hải Thần Hồ đã lấy được không ít chỗ tốt. Nhưng cuối cùng không thể thi đậu sử lai khắc học viện. Bỏ lỡ một năm nay, bọn họ liền lại không có cơ hội, bởi vì là tuổi sẽ vượt quá hạn. Lam Mộng Cầm lại xuất hiện ở trước mặt tất cả đệ tử. Một lát thiếu đi một nửa người, đội ngũ lập tức liền lộ ra đơn bạc rất nhiều. Trải qua hai trận khảo hạch phía trước, chắc hẳn các em cũng đều có chút mỏi mệt rồi. Như vậy tại trước khi bắt đầu trận khảo hạch thứ 3, sẽ tiến vào khâu đặc chiêu. Cái gọi là đặc chiêu, chính là chủ nhiệm các hệ trong bổn học viện tiến hành chiêu sinh đặc thù đối với đệ tử trước đó trong khảo hạch biểu hiện ưu dị. Khi đạt được chủ nhiệm nhận thức Đồng thời đệ tử nếu như cũng nguyện ý tiến vào hệ tương ứng tiến hành học tập, như vậy sẽ trực tiếp hoàn thành chương sinh, cũng không cần tiến hành khảo hạch đằng sau. Tình huống năm nay có chút đặc thù, bởi vì học viện mới tăng thêm 4 hệ. Cho nên để cho 4 hệ mới này được lựa chọn thi sinh trước. Đặc chiêu sao? Nghe được hai chữ này, các học viên ban đầu có chút mệt mỏi lập tức liền trở nên tinh thần phấn chấn. Sử lai các học viện đặc chiêu bọn họ thế nhưng đều đã nghe nói qua đấy. Loại phương thức đặc tiêu này sử lai các học viện mới chỉ là đã tiến hành mấy trăm năm. Chủ yếu là bởi vì trước kia học viên cuối cùng có thể thông qua khảo hạch sử lai các học viện là có hạn. Mà các sư phụ tất cả ngành học đối với học viên ưu tú đều có chỗ tranh đoạt. Vì để đạt được mục đích công bằng, học viện mới cài đặt khâu đặc tiêu này vào. Đặc tiêu đầu tiên là từ chủ nhiệm các hệ tiến hành rút thăm, quyết định trình tự đặc tiêu. Mỗi một hệ đều có 3 lần cơ hội đặc tiêu, tuần hoàn tiến hành. Ví dụ như hệ chỉ huy tinh chiến nếu như rút chúng rồi vòng thứ nhất. Như vậy đợt thứ hai hắn sẽ tự động sẽ rơi xuống cuối cùng. Đến vòng thứ ba tức thì khôi phục lại vị trí ban đầu, tận khả năng mà lại để cho ba vòng đặc tiêu tương đối công bằng. Đương nhiên, điều này cũng có thành phần vận khí nhất định. Ai cũng biết, cái danh nghịch vòng thứ nhất đặc tiêu là tối trọng yêu nhất. Về phần mới tăng thêm bốn hệ, ngược lại để cho các học viên năm nay có chút tâm thần bất định. Đương nhiên là các hệ truyền thống đã cường đại nổi tiếng rồi sẽ hấp dẫn bọn họ nhất Mới tăng 4 hệ mới có thể so với cùng các hệ truyền thống trong học viện sao Lão sư là mới, đệ tử khả năng cũng còn không có Phương thức dạy học cũng có thể còn đang bên trong tìm tòi nghiên cứu Nhưng mà sử lai khắc học viện chỗ tốt nhất ngay tại ở song phương lựa chọn Nói cách khác, nếu như đệ tử không thích hệ chọn chúng mình cũng có thể bỏ đi Chờ đợi hệ đằng sau đặc chiều Đương nhiên có cơ hội đặc chiều như vậy Trừ phi là đối với chính mình đặc biệt có tin tưởng. Nếu không các học viên cũng sẽ không lựa chọn bỏ đi. Từ chối đặc chiêu không thể nghi ngờ sẽ để cho hệ kia lưu lại ấn tượng không tốt lắm. Mà đệ tử càng là ở phía trước được đặc chiêu, tại trong quá trình học sau này khả năng đạt được tài nguyên cũng sẽ càng lớn. Đây đối với các học viên mà nói là cơ hội tốt một bước lên trời. Tại Sử Lai like Khắc học viện bao năm qua ở bên trong đặc chiêu, cũng chỉ là chỉ có mấy chục học viên được đặc chiêu mà thôi. Đây cũng chính là các học sinh khá giỏi của ngoại viện, tương lai tiến vào nội viện khả năng cao hơn nhiều so với đệ tử bình thường. Bởi vậy vừa nghe đến sắp bắt đầu đặc chiêu, các học viên lập tức đều trở nên có chút hưng phấn lên. Căn cứ tình huống xử lai các học viện trước kia bao năm qua đặc chiêu, bình thường đều là tại sau khi tất cả toàn bộ khảo hạch chấm dứt mới tiến hành. Không nghĩ tới năm nay đặc chiêu lại là tại sau khi chấm dứt khảo hạch thứ 2 đã tiến hành. Lam Mộng Cầm hiện tại cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì là thông tri chi Đạc Chiêu nàng cũng là vừa mới nhận được, là tạm thời làm ra quyết định. Hơn nữa, căn cứ Hải Thần các yêu cầu, những đệ tử đã bị loại bỏ cũng muốn tạm thời lưu lại. Chẳng lẽ nói Đạc Chiêu còn có thể từ trong đệ tử đã bị loại bỏ tiến hành lựa chọn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm nàng cũng có chút tò mò. Đối với mới xây 4 cái hệ mới, tình huống cụ thể nàng cũng không phải rất rõ ràng. Lam Mộng cầm nói ra, "Đầu tiên, ta giới thiệu một lát cho mọi người bốn cái viện hệ mới thành lập bốn cái viện hệ, theo thứ tự là Thánh Quang hệ, Sinh Tử hệ, Giác Tỉnh hệ, Lực Học hệ. Hiện tại để cho bốn vị chủ nhiệm các hệ này trước tiên tiến hành đặc chiêu. Vị thứ nhất cho mời chủ nhiệm Thánh Quang hệ, Trưởng công chủ nhiệm tiến hành đặc chiêu. Nghe được lời nói này của Lam Mộng Cầm, xa xa Hoắc Vũ Hạo xem xét lấy tình huống khảo hạch lập tức tinh thần chấn động, thấp giọng cười nói. Không biết Trưởng công tiền bối nhìn chúng ai? Cái đặc chiêu này đột nhiên tới sớm hẳn là có đệ tử trước đó bị loại bỏ được nhìn chúng." Ý Từ Chân nói. "Hẳn là nhìn chúng đối oánh rồi, dù sao đối oánh cũng có thể xem như hệ quang minh đấy." Vũ Hạo lại lắc đầu nói. "Khó mà nói, trường cung tuyển bối là nghĩ thế nào ai cũng không biết, nhưng phương thức bọn họ chọn lựa đệ tử khẳng định cùng lão sư bình thường là không giống nhau. Ngươi xem một chút đi, nói không chừng hắn sẽ cho một kinh hỉ đấy." Liền tại lúc bọn họ nói chuyện, Thanh niên mặc áo trắng đã đi ra. Người thanh niên áo trắng này nhìn qua 27, 28 tuổi. Dáng người thân dài, mang trên mặt dáng tươi cười vài phần ấm áp mà lại lười biếng. Khuôn mặt anh tuấn rất dễ dàng làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Thời điểm khi hắn đi ra, toàn trường đều dường như trở nên sáng ngời. Y Tử Trần thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi, "Trình tự lựa chọn thí sinh bốn vị bọn họ cũng đã quyết định trước rồi sao?" Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng, "Nghĩ gì thế?" Làm sao có chuyện đó? Nhất định là ai cứng đầu thì sẽ được chọn trước. Ngươi cảm thấy ai có thể ước thúc được bọn họ? Bọn họ chính là quy tắc, thực lực chính là quy tắc. Khóe miệng Y Tử Trần co giật một lát. Đúng vậy, mấy vị kia đều là thần vương cả đấy. Vị trước mắt đi tới này không phải là cầm đầu ủy ban thần giới trước đó sao, cuối cùng bỏ cánh cho Hoắc phụ hạ. Quang Minh thần vương Trường cung uy được coi là có địa vị ngang nhau cùng Hải thần Đường Tam. Thực lực chân chính của hắn mạnh bao nhiêu? chỉ sợ cũng chỉ có đến cấp độ thần vương mới rõ ràng. Thần vương thu đồ đệ, cái này xem như thả tại thần giới đều là đại sự, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở bên trong Sử Lai Khắc học viện. Những thần vương này đến tột cùng là có bao nhiêu nhàm chán vậy? Trong nội tâm y tử Trần Thầm nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy cao hứng cho Sử Lai Khắc học viện. Có mấy vị này gia nhập, Sử Lai Khắc học viện thật sự là có thêm một cái giáo sư thiên đà. Trưởng cung uy dạo chơi đi đến phía trước các học viên, Những thiếu niên này đều dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn. Mỗi người đều bởi vì tuổi của vị chủ nhiệm này mà có chút kinh ngạc. Trường cung uy cười mà nói, nhìn các ngươi, ta cảm nhận được sức sống thanh xuân, không khỏi nghĩ tới cảm giác năm đó ta mới vừa tiến vào học viện học tập. Thật là thanh xuân tốt đẹp. Học viện trong lời nói của hắn đương nhiên không phải sư lai khác học viện, mà là học viện lúc trước ở vị diện của hắn. Mỗi một luân phiên chỉ có thể chọn một người. Một phòng đặc chiêu đối với ta cũng có người ấn tượng, ta đã nghĩ kỹ rồi." Nói xong, tay phải Trừng Cung Uy ở không trung bắt nụ cái. Lập tức cánh cổng ánh sáng tại trước người hắn lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh liền từ bên trong cánh cổng ánh sáng được hút vào, vẻ mặt mờ mịt mà rơi vào bên người Trừng Cung Uy. Đây là người thiếu niên nhìn qua tướng mạo thường thường, dáng người cũng bình thường. Nhìn qua hắn cũng không có gì đặc thù. Quan trọng nhất là hắn cũng không phải nằm trong các đệ tử đã thông qua khảo hạch. Lúc này hắn bị từ bên trong cánh cổng ánh sáng hút ra, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút mê mang, rất có vài phần cảm giác như đang phê cỏ, ta đang ở nơi nào, ta là ai? Trường Cung uy mỉm cười nói, "Ta chặn ngươi là đệ tử thứ nhất được đặc chiêu. Về sau ngươi chính là học viên đặc chiêu của Thánh Quang hệ của ta." "Khoan đã, tình huống như thế nào? Ta không phải hẳn là đã chuẩn bị trở về nhà sao?" Thiếu niên vẻ mặt khiếp sợ nhìn vị trước mặt này. "Đại thúc, cái gì mà đặc chiêu? Thúc có phải lầm hay không? Ta làm sao lại tại đây?" Trường Cung Uy lắc đầu nói, "Ngươi không có lầm, ngươi chính là đối tượng đặc chiêu của ta. Ngươi không phải vừa mới tham gia khảo hạch Sử Lai Khắc học viện sao? Được rồi, hiện tại ngươi được Thánh Quang hệ của Sử Lai Khắc học viện đặc chiêu. Ta là Trường Cung Uy chủ nhiệm của Thánh Quang hệ, về sau cũng là lão sư của ngươi, cứ như vậy đi." Thiếu niên nghe hắn nói lập tức mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ta là người thứ nhất ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ rồi, ta là người thứ nhất rời khỏi đấy. Ta cái gì cũng không biết, ta lười như vậy, ta chỉ nghĩ trưởng thành kế thừa gia sản ức vạn của cha ta rồi ngồi ăn chờ chết. Lão sư, ngài là không phải lầm đấy chứ? Người nhất định sẽ không thích loại học viên này như ta đấy. Lời vừa nói ra, đệ tử toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Người thứ nhất ở vòng thứ nhất bị loại bỏ sao? Có vài học viên đã nhớ lại biểu hiện trước đó của vị này. Lúc ấy tiếng đàn lam mộng cầm còn chưa có vang lên bao lâu, đứa nhỏ này liền trực tiếp hai mắt nhắm lại, ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó liền được mang ra đi. Không sai chính là hắn. Trường cung uy mỉm cười. Cái này không trọng yếu, quan trọng là ngươi được ta chạm trúng. Thiếu niên vội vàng mà nói, "Đừng nha lão sư, người đừng chọn ta, ta rất kém cỏi đấy." Ta cái gì cũng không biết, ta có thể tới nơi này tham gia khảo hạch, đó là gia tộc không biết dùng thủ đoạn gì, bọn họ không nên ép ta đến đây đấy. Ngài là không phải bị bọn họ mua chuộc rồi chứ? Thế nhưng là Sử Lai Khắc Học Viện luôn luôn là lấy công bằng chứ danh đó nha. Nếu bị mua chuộc, còn thế nào bảo trì công bằng của Sử Lai Khắc Học Viện? Cho nên người không thể nhận ta. Xa xa, ý Tử Trần nhìn một màn này không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuy rằng sẽ tưởng tượng đến đám người thần vương thu đồ đệ có thể sẽ rất đặc thù, nhưng là không nghĩ tới vị Quang Minh thần vương này sẽ đặc thù đến trình độ như vậy. Tìm một tên đệ tử đặc thù như vậy tiến hành đặc chiêu. Hắn tuy rằng không phải cường giả cấp độ thần vương, nhưng là một cái có thể nhìn ra, thiếu niên này sắc thực không có gì thần kỳ, tư chất cũng là bình thường không thể lại bình thường hơn. Trưởng cung uy mỉm cười nói: "Có công bằng công chính hay không, bất luận kẻ nào cũng có thể đến hỏi hài thần các." Dù sao đối tượng thứ nhất ta đặc chiêu chính là ngươi rồi. Lam Mộng Cầm trước đó cũng có chút bị sợ ngây người. Nhất là học viện này đã bị loại bỏ mà nói, đây là sẽ tổn hại tới danh dự của Sử Lai Khắc học viện đấy. Lúc này nàng tỉnh ngộ lại, vội vàng đi lên trước nói, "Vị đồng học này tên của ngươi là gì?" Thiếu niên lúc này như cũ là vẻ mặt mơ hồ. "Ta là Lăng Vũ Mặc." Lam Mộng Cầm sắc mặt quái dị mà hỏi thăm, "Tốt lắm, Lăng Vũ Mặc đồng học, ngươi nguyện ý tiếp nhận thánh quang hệ đặc chiêu không?" Khi Lăng Vũ mặc bật thốt lên nghĩ muốn cự tuyệt. Nhưng tại một cái chớp mắt hắn đột nhiên sắc mặt đại biến mà sửa lời nói. "Ta nguyện ý, ta nguyện ý, có thể tiến vào Thánh Quang Hệ Học tập là vinh hạnh của ta." Nói xong mấy chữ cuối cùng này hắn thậm chí đều mang theo khóc nước mắt rồi. Hắn có thể không nguyện ý sao? Liền tại một cái chớp mắt vừa rồi, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện vô số huyễn tượng. Hắn nhìn thấy chính mình bị một đạo tia chớp lôi đỉnh đánh chết rồi. Nhìn thấy gia tộc lập tức sụp đổ, người nhà nhau nhau bị tia chớp giết chết hóa thành tro bụi. Bên tai còn vang âm thanh lời biếng rồi lại tựa như ác ma, âm thanh kia nói với hắn mấy chữ. Thật sự sẽ chết đó. Hắn tuy rằng không có chí cầu tiến, chỉ muốn làm một người thừa kế, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không sợ chết. Có thể trở thành chủ nhiệm của một hệ trong Ngọc Phệ Sử Lai Khắc, nếu muốn gây khó dễ cho một tiểu nhân vật như hắn chẳng phải lại quá dễ dàng sao? Cho nên Hắn tuy rằng nội tâm muôn phần không tình nguyện, cũng không dám có nửa phần phản kháng. Trưởng cung uy cười híp mắt nói: "Ta đây coi là đặc chiêu thành công hay chưa?" Lam Mộng Cầm như là ở trong mộng mới tỉnh nói: "Được tính." "Được rồi, vậy ngay vòng thứ nhất đặc chiêu thành công." Trưởng cung uy thỏa mãn gật đầu kéo tay Lăng Vũ Mặc liền hướng một bên đi đến. Ở chỗ sâu trong đáy mắt còn hiện lên một vòng rảo hoạt, tâm tình tựa hồ đặc biệt sung sướng. Đây chính là Sử Lai Khắc học viện đặc chiêu sao? Các học viên lúc trước còn vẻ mặt hưng phấn, giờ khắc này cả đám đều biểu lộ cứng ngắc. Nếu như đặc chiêu là như vậy, bọn họ cố gắng còn có ý nghĩa gì nữa? Lam Mộng Cầm có chút đờ đẫn nói, phía dưới cho mời chủ nhiệm sinh tử hệ, Mạn đa ân lão sư tiến hành đặc chiêu. Nếu như không phải nàng vừa mới nhận được truyền âm đến từ cao tầng học viện, nàng thực không thể tin được học viện đặc chiêu sẽ biến thành như vậy. Nàng thật sự muốn ngăn cản. Thế nhưng là Học viện cao tầng lại nói cho nàng biết, cái đặc chiêu này là bình thường, tất cả dựa theo ý tứ trưởng cung chủ nhiệm mà xử lý. Lúc này một thanh niên tướng mạo bình thường chậm rãi đi ra. Hắn nhìn lên so với trưởng cung còn muốn trẻ tuổi hơn vài phần, sắc mặt có chút tái nhợt, mặt không chút thay đổi, thậm chí còn mang theo vài phần cảm giác âm trầm. Mà lúc này tại bên trong các sư phụ, một gã thanh niên cao lớn vẻ mặt đang bất bình mà nhìn hắn, không cam lòng mà nói: "Cái này thật là khốn nạn!" Hắn lại muốn dốc sức liệu mạng cùng ta, để cho ta dưới sự khinh thường thua bởi một chiêu, bằng không thì tại sao có thể là hắn thứ hai được đặc chiêu? Hừ hừ. Chu Duy Thanh liền đứng ở bên người thanh niên cao lớn này cười nhẹ nói: "Nín đi, ta vừa nhìn ngươi chính lật chân nhũn mềm rồi đấy." Hắc hắc hắc. Thanh niên cao lớn vẻ mặt nộ khí mà nhìn về phía Chu Duy Thanh: "Ngươi bới không phải bới móc, cứ việc nói thẳng đi, ta chẳng lẽ còn đánh không được ngươi?" Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói: "Ta đầu hàng, ta biết đánh không lại các ngươi mà. Ta không phải đã sớm đầu hàng sao?" Cao lớn thanh niên tức giận nói: "Mặc kệ ngươi, ngươi nói hắn sẽ chọn ai? Có thể cũng như Trưởng cung lão đại hay không? Làm cái gì lại muốn đem cuộc đời bình thường biến thành thiên tài, từ lời biếng trở nên tiến bộ cơ chứ?" Chu Duy Thanh nhún vai nói: "Ta làm sao biết, dù sao ta sẽ không chọn như vậy." Ý tưởng của Trừng Cung lão đại cùng chúng ta tuyệt đối không giống nhau. Vợ của ta lần trước ăn cơm cùng chị dâu, giống như nghe chị dâu đã từng nói qua. Trừng Cung lão đại khi còn bé là rất lười, nhưng bởi vì vị diện kia của hắn đặc biệt yếu cũng không cần quá cố gắng mới lựa chọn quang hịch, lại không nghĩ rằng về sau một phát không thể chỉnh đốn. Ta đoán Trừng hắn là cảm thấy Lăng Vũ Mặc kia có điểm giống hắn khi còn bé. Lúc này, Mạn Đa Ân đã đi tới trước mặt các học viên. Ánh mắt chậm rãi đảo qua trên người những học viên trước mặt này. Đúng lúc này, một cái âm thanh thanh thanh thúy đột nhiên vang lên. "Con, chọn con, chọn Cory. Mạn Đa Ân lão sư, chọn con đi." Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra, đi vào trước mặt Mạn Đa Ân chủ nhiệm sinh tử hệ. Không phải là người khác chính là Đới Oánh. "Sa Sa, Hoắc Vũ Hạo đã nhịn không được dùng hai tay che mặt, nha đầu kia thật là. Đã gặp nàng đi tới." Mạn Đa Ân cũng là sửng sốt một lát. Thuộc tính cùng huyết mạch của con cũng không thích hợp với ta đấy." Đợi Oánh lập tức nói ra. "Không phải, không phải, không phải, Mạn Đa Ân lão sư, con cảm thấy con là thích hợp nhất với người đấy." Mạn Đa Ân có chút kinh ngạc mà nhìn nàng nói. "Vì cái gì con cảm thấy con thích hợp? Thuộc tính này của con đây là dùng quang minh làm chủ, thần tức nội liễm." Tương đối mà nói, hệ chủ nhiệm Trừng cung bên kia thích hợp hơn với con đấy." Đợi Oánh nghiêm trang mà kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Không phải như thế. Con nghĩ là, người nếu là thành lập sinh tử hệ, đó chính là muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật thời khắc sinh tử. Thời khắc sinh tử có khủng bố, nhưng đây cũng là giới hạn ở giữa sáng tạo cùng hủy diệt. Con nghĩ học tập cùng người, tìm tòi nghiên cứu bí mật cái thời khắc sinh tử này. Hơn nữa, ta cảm thấy sinh tử hệ rất ngầu nha." Mạn Đa Ân đột nhiên nở nụ cười. Hắn ban đầu trên khuôn mặt lạnh như băng hiếm thấy mà lộ ra một tia mỉm cười ấm áp. Con là con gái của Vũ Hạo sao? Đời oánh vảnh môi lên nói. Việc này không quan hệ gì đến việc con là con gái của ai. Con chính là thích người lão sư như vậy. Người sẽ thu nhận con chứ. Con cam đoan sẽ học tập tốt. Nếu con không phù hợp yêu cầu của ngài, người lại loại con ra là được rồi. Con nhất định sẽ đặc biệt cố gắng đấy. Mạn đa ân ra ra, người thu nhận con đi. Được không? Đúng vậy, từ bên trên bối phận mà nói, Mạn đa ân tử thần A Ngốc là ngang hàng cùng Hải thần Đường Tam. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hắn đều là tiền bối. Mạn đa ân nhìn thiếu nữ bộ dạng vẻ mặt chờ mong, cảm thụ được khí tức quang minh trên người nàng, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thê tử. Được rồi, coi như là ta dạy không tốt con, sư mẫu của con hẳn là cũng có thể. Ta liền đặc chiêu con đi. Hoan hô. Tốt quá rồi. Đới oánh hương phấn mà nhảy dựng lên, cao hứng bừng bừng mà chạy đến bên người mạn đa ân, vẻ mặt không che giấu được vui vẻ. Như vậy cũng được sao. Các học viên khác lúc này đều là trận mắt há hốc mồm. Trước đã đủ kỳ quái rồi, mà cái đặc chiêu này lúc nào còn có tự định cử mình nữa cơ chứ. Hơn nữa mấu chốt là nàng thành công rồi. Mắt thấy mạn đa ân mang theo đới oánh đi rồi, y thần lấy lút nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất chính mình không cần phải cùng vị này cùng một chỗ học tập. Nhưng mà nhớ lại trước đó nàng giúp mình, không biết vì cái gì trong nội tâm Y Thần có loại cảm giác kỳ lạ. Tựa hồ đối với nàng cũng không phải là bài xích như vậy. Âm thanh Lam Mộng Cầm lần nữa vang lên. Phía dưới cho mời Lôi chủ nhiệm của giấc tỉnh hệ tiến hành đặc chiêu. Một đạo thân ảnh khôi vĩ đi vào trong tầm mắt tất cả học viên. Đây là nam tử người dáng người cực là cao lớn, thân cao chừng 2m, lưng dài vai rộng. Tố mạo anh tuấn mang theo vài phần cương nghị. Mặc dù không có khí tức cường đại phát ra, Nhưng tại trong lúc vô hình có vài phần cảm giác không giận mà uy Giác tỉnh hệ sao? Đây là cái gì? Hầu như trong nội tâm tất cả học viên đều là mờ mịt Bởi vì là bọn họ căn bản liền không biết cái gì là giác tỉnh hệ Tại bên trong ghi chép của sử lai like khắc học viện Cũng không có một cái hệ như vậy Đương nhiên, trước đó thánh quang hệ cùng sinh tử hệ Cũng không phải tình huống trên lạch Bọn họ chẳng qua ai là nghe nói Trong các hệ mới này thánh quang hệ là dễ hiểu nhất Chính là quang thuộc tính Nhưng sinh tử hệ cùng giác tỉnh hệ là cái gì? Cuối cùng còn có một cái lực học hệ Vậy hẳn là tương quan cùng lực lượng Cũng tương đối dễ hiểu Lôi chủ nhiệm bước đi đến phía trước tất cả đệ tử Ánh mắt cơ hồ là lập tức liền trong đám người đã tập trung vào một người Sau đó hướng về hắn vẫy vẫy tay Đến đây đi Ý thần vốn cũng đang nhìn Thật sự cũng không nghĩ tới chính mình được đặc chiêu Dù sao biểu hiện của hắn cũng không có xuất sắc như vậy Còn đã thua bởi đời oánh Huống chi tại hắn xem ra Phù thân tuy rằng muốn cho chính mình gia nhập bốn hệ này, nhưng đằng sau hẳn là còn có cơ hội. Hơn nữa cũng có thể thông qua đặc chiêu quan sát thêm một chút đặc điểm của bốn hệ này. Ai biết bốn hệ này so với trong tưởng tượng còn muốn khác nhau một ít, căn bản là không nhìn ra cái gì. Nhưng giờ khắc này, vị lôi chủ nhiệm kia tựa hồ chính là hướng về hắn bên này vẫy tay. Hơn nữa hắn hoàn toàn có thể khẳng định, ánh mắt đối phương chính là nhìn tại trên người mình. Đây là bên trong tối tam có một loại cảm giác nhất định là không sai được. Y thần thoảng do dự một lát, nhưng nghĩ đến đặc chiêu Hàn là sẽ có chiêu cố đặc thủ, vẫn là đi ra ngoài. Phù thân đối với vị Chu thúc thúc của Lực học hệ kia tự hồ không phải thỏa mãn như vậy. Ba hệ khác tự hồ cái nào cũng được, nếu như hư xác tỉnh hệ lựa chọn chính mình, vậy thì cũng được. Các học viên ở bên cạnh có chút ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú. Hắn vội vàng bước nhanh ra ngoài, đi tới trước mặt Lôi chủ nhiệm dáng người khôi vĩ kia. Đi thôi. Lôi tường hài lòng vỗ vỗ bả vai y thần, bàn tay rộng thùng thình trực tiếp bắt tại trên vai của hắn, mang theo hắn liền hướng dưới đài đi đến. Vị này lên đài chỉ nói một câu đến đây đi, sau đó đặc chiêu liền hoàn thành. Trong khoảng thời gian ngắn, học viên này của hắn cũng còn có chút không có kịp phản ứng, hắn luân phiên đặc chiêu liền đã xong. Mắt thấy lôi tường mang theo y thần đi trở về, chú Duy Thanh cả giận nói. Ngươi cố ý có phải hay không? Ta không phải cũng đã sớm nói ta chọn hắn rồi sao? Lôi Tường, ngươi sao có thể đối với ta như vậy?" Lôi Tường nhún vai nói, "Ai bảo ngươi đánh không lại ta, ai bảo ngươi xếp sau ta." "Được rồi, cứ như vậy. Cảm ơn ngươi nha. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn không có chú ý đấy." "Đứa nhỏ này rất tốt, cứ vậy đi. Lão đại, ta chỉ chọn một người này là được, ta không muốn dạy quá nhiều. Ta trước tiên thử xem cái cảm giác làm lão sư như thế nào." "Đi thôi." Lôi Tường như trước cầm lấy bả vai y thần Nói xong liền dẫn hắn dạo chơi mà đi. Trường cung uy nhìn thoáng qua Lăng Vũ Mặc bên người gật gật đầu nói, "Có đạo lý, ta cũng hiểu được, lần đầu tiên mang một người học viên là đủ rồi. Chúng ta cũng nên trước tiên thử xem, xem một chút có thể dạy hư học sinh hay không." "Được." Mạn Đa Ân lời ít mà ý nhiều, nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua Đợi Oánh bên người đang nhìn y thần. "Chúng ta cũng đi thôi." Chu Duy Thanh mắt thấy ba vị này dĩ nhiên cũng không chịu trách nhiệm mà thẳng bước đi. Hắn đang muốn nói gì, cũng đã nghe được Lam Mộng Cầm đang nói ra tên lực học hệ, hắn chẳng quan tâm gì nữa, chỉ có thể đi ra ngoài. Thời điểm lúc này hắn kỳ thật có chút cảm giác kỳ dị, hắn lúc nhỏ cũng không phải là đệ tử tốt. Hiện tại lại trở về trường học, tuy rằng không phải mình thế giới kia của mình, nhưng cảm thụ vẫn là hết sức kỳ lạ. Hắn vốn thật là muốn lựa chọn y thần, y thần lực bộc phát rất mạnh, hơn nữa huyết mạch có tiềm năng rất lớn. truyền thừa phương thức tu luyện của hắn hẳn là rất phù hợp. Không nghĩ tới gia hỏa lui tưởng này âm thầm lại nhanh chân đến trước rồi. Thật sự là nhịn đi, ai bảo chính mình đánh không lại người ta. Nếu là tại bên trong thần vương cũng có sắp xếp mà nói, hắn rất đau xót phát hiện chính mình hẳn là một tên áp đáy. Tuy nói áp đáy cũng là thần vương, thế nhưng cũng cuối cùng vẫn là áp đáy. Chu Duy thanh sắc mặt có chút khó coi mà đi ra ngoài. Ánh mắt từ trên người những học viên phía dưới chậm rãi đảo qua, nhớ lại bọn họ biểu hiện trước đó. Ánh mắt Chu Duy Thanh cuối cùng tập trung tại trên người một gã đệ tử. "Ngươi ra khỏi hàng, có nguyện ý gia nhập lực học hệ hay không?" Người học viên kia chính là tại vòng thứ nhất chân đạp đại xà đi đường vòng, nhưng lại hấp thu không ít năng lượng sinh mệnh trong hải thần hồ. Thiếu niên bị chọn trúng không khỏi sửng sốt một lát, kỳ thật hắn tại bên trong tất cả đệ tử cũng không phải thực lực mạnh nhất, biểu hiện cũng không xuất chúng nhất. Không nghĩ tới sẽ được một cái hệ mới cuối cùng chọn chúng. Lực học hệ sao? Đệ tử hỏi. "Chào lão sư, ta muốn hỏi một lát, lực học hệ là học cái gì?" Chu Duy Thành nói. "Ngươi như thế nào hỏi nhiều như vậy, không thấy mấy người trước đó được đặc chiêu cũng không có hỏi cái gì sao? Cùng ta rời đi mau." Nói xong, bàn tay hắn hướng về học viên kia vung lên. Tiếp theo trong nháy mắt, học viên kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã đến trước người Chu Duy Thành. Lão sư, đệ tử còn muốn nói gì nữa, lại phát hiện mình đã không phát ra được âm thanh nào rồi. Chu Di Thanh lại vẻ mặt mỉm cười về phía hắn nhẹ gật đầu nói, tốc độ rất nhanh nha. Nếu như ngươi cũng nghĩ là thích hợp với lực học hệ, cũng là cùng ý với ta rồi. Chúng ta đi thôi. Về sau ngươi chính là đại đệ tử khai sơn lực học hệ chúng ta. Ta lúc nào đã đáp ứng. Đệ tử có chút mơ hồ, nhưng hắn bây giờ là đã nói không được lời nào. Cũng không cách nào có bất kỳ hành động nào. Mà coi như là Lam Mộng Cầm cũng cân bản nhìn không ra bất luận cái sơ hở gì. Tại trong mắt tất cả những người khác, học viên này chính là tự nguyện bay ra ngoài, còn tại trước mặt chú Duy Thanh dùng sức gật đầu. Xa xa, y tử trần cùng hoác vũ hạo lướt nhau, hoác vũ hạo đột nhiên có chút đồng tình nói. Hiện tại ta biết ngươi vì cái gì không quá nguyện ý lại để cho con đi theo gia hỏa này học tập rồi. Đúng là không đáng tin cậy rồi. Mặt mũi tốt như vậy đấy sao? Ha ha ha. Bọn họ như thế nào nhìn không ra học viên kia xem như là bị Chu Duy Thanh điều khiển. Thật là thiệt thòi, hắn là một gã cường giả cấp độ thần vương chuyện này cũng làm ra được. Hiển nhiên là bởi vì là ba người trước đều chiêu sinh đều tất cả thuận lợi. Đến lượt hắn nếu bị cự tuyệt thì đúng là rất có không mặt mũi nào nữa rồi. Cho nên trực tiếp cứ như vậy quyết định. Ý từ Trần khóe miệng co quắp một cái nói, may mắn, quá may mắn. Tốt rồi, con của chúng ta đều được đặc chiêu. Ta phải đi về rồi. Bọn người kia đã trốn tránh trách nhiệm khiến cho ta rất bề bộn. Tiểu tử Vũ Lân kia cũng không phải đáng tin cậy, cũng lận mất tâm. Tỷ tỷ của hắn mang thai mà hắn cũng không thu xếp giúp ta một chút. Còn nói chính mình cũng phải nỗ lực sinh thêm một đứa. Thể chất của bọn họ thế kia muốn sinh con là dễ dàng sao? Mà thôi ta đi đây." Nói xong, Hoắc Vũ Hạo hướng về y tử Trần khuất tay áo, thân thể tiếp theo trở nên mơ đi. Nhìn chăm chú lên nơi hắn biến mất, Y Tử Trần không khỏi bật cười. Vì tính tự chi thần này ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế tại trong thần giới hắn luôn luôn làm việc nghiêm cẩn mà chứ danh. Nếu không chứ vị thần vương cũng sẽ không nhất trí để cử hắn trở thành ủy viên của thần giới, chính là bởi vì là yên tâm về hắn. Huống chi trên người hắn còn gánh vác sứ mạng, Hải thần Đường Tam là nhạc phụ hắn, tại trước khi đi Đường Tam mặc dù không có qua rõ cái gì, Nhưng phần trách nhiệm này Hoắc Vũ Hạo chưa bao giờ khinh thường qua. Mình cũng cần phải trở về, con trai đi học rồi, thật là có chút ít trống trải. Nhưng mà cũng thật sự thật cũng tốt, lại trở về thế giới chỉ có hai người, là một chuyện tốt đẹp cỡ nào. Có con trai tại đó, chính mình tại trước mặt vợ mình là phải đứng về phía con trai đấy. Con trai không có ở đây liền chẳng quan tâm những thứ này. Bởi như vậy tâm tình của vợ mình mới có thể tốt hơn một chút. Chính mình cũng có thời gian rảnh hơn rất nhiều. Thời điểm cùng nàng đi ra ngoài chơi, tham thủ cảnh đẹp rồi. Thần hình y từ Trần Im Ánh mà hóa thành một hạt cát sinh biến mất không thấy đâu nữa. Hắn tự nhiên là yên tâm khi con trai ở Sử Lai Khắc học viện. Tuy nói bình thường con trai cũng rất nghe lời, nhưng đối với vợ chồng hắn mà nói dù sao cũng là không thoải mái. Con đến trường rồi, chính mình như là đã triệt để được giải phóng. Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh vẫn còn tiếp tục. Ở phía trước bốn hệ mới thiết đã hoàn tất đặc chiêu, về sau lão sư các hệ khác đều tiếp theo nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bốn vị chủ nhiệm mới tới này đúng là cũng không có đi lựa chọn những học viên đặc biệt ưu tú. Điều này làm cho bọn họ tại về sau chiêu sinh lựa chọn được tốt hơn. Nhưng mà làm ngoài ý muốn bọn họ chính là, thẳng đến khi chiêu sinh tiến hành đến cuối cùng, xác định tất cả danh ngạch, bốn vị chủ nhiệm kia cũng không có xuất hiện quả. Trải qua hỏi thăm mới biết được Bốn vị hệ chủ nhiệm vậy mà tạm thời quyết định riêng phần mình tuyển nhận một gã học viên. Túp nhà học viện Trư Sinh đã trở nên tùy ý như thế. Nhưng mà kinh ngạc thì mặc kệ kinh ngạc, không có ảnh hưởng quá nhiều đối với bọn họ Trư Sinh, vẫn để cho các hệ khác tương đối hài lòng. Ngoại viện thông nhất Trư Sinh rất nhanh đã kết thúc, tuy rằng vẫn có không ít đệ tử bị loại bỏ. Nhưng tiến vào học viện vẫn là đại đa số, những người bị loại cũng đã lấy được một ít chỗ tốt, coi như là tất cả đều vui vẻ rồi. Lâm Mộng Cầm nhìn đám người dần dần tản đi, coi như là thở dài một hơi. Hàng năm học viện chiêu sinh đều là đại sự hàng đầu, không thể có bất kỳ qua loa. Năm nay chiêu sinh cuối cùng là hoàn thành. Nàng kỳ thật trong nội tâm cũng cảm thấy rất quái dị, vì cái gì bốn vị kia vậy mà cũng chỉ là tuyển nhận một người. Người khác không biết thân phận bốn vị kia, nàng thế nhưng là biết rõ đấy. Năm đó tại thời điểm trận chiến cuối cùng ở Tinh Hệ Long Mã, tuy rằng bởi vì là nguyên nhân thực lực bọn họ cũng không có chính thức tham dự trong đó. Nhưng tình huống lúc đó vẫn là đã từng gặp, nhất là Quang Minh Thần Vương Trường Cung uy đứng tại bên người Hải Thần Đường Tam, đã để lại cho nàng ấn tượng rất khắc sâu. Khi nhìn thấy bốn vị chủ nhiệm này mới tới, nàng quả thực không thể tin được con mắt chính mình, đây chính là bốn vị thần vương. Các học viên khả năng còn không biết bọn họ bỏ lỡ cái gì. Đáng tiếc chính là bốn vị thần vương này cuối cùng đều chỉ phân biệt thu một gã đệ tử. Nàng hiện tại trong lòng cũng rất khó nói ra. Các bạn đang nghe truyện Đấu La đại lục ngoại truyện, Sử lai khắc thiên đoàn trên kênh H2X Audio. Mọi người bỏ ra vài giây like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn. Lăng Vũ Mặc mở trừng hai mắt. Thật sự sao? Thế nhưng là bọn họ đều nói với con, nếm trải trong khổ đau mới có thể trưởng thành, tu luyện nhất định phải khắc khổ cố gắng. Nhưng con chỉ nghĩ kế thừa gia nghiệp, thực sự không muốn cố gắng. Lão sư, con thấy như là điển hình của ăn xong rồi lại nằm. Ngài không nên có hy vọng rất cao đối với con đâu nha." Trưởng cung uy mắt hàm thâm ý cười cười nói, "Không có việc gì, không có việc gì. Chính là bởi vì ta hiểu con nên mới chọn con. Con cho rằng ta không phải người lười rồi sao? Ta cũng lười dạy con lắm đấy. Chúng ta đúng lúc là sư đồ thích hợp nhất. Dù sao một năm tiếp theo con đi theo ta là được rồi, cam đoan tu luyện không khổ cực." Lăng Vũ Mặc có chút bán tín bán nghi nói: "Thật sự như vậy sao? Còn có người tốt như lão sư vậy sao?" Trường Cung Uy mỉm cười nói: "Con theo ta học tập một đoạn thời gian sẽ biết." Lăng Vũ Mặc tò mò nói: "Vậy được rồi, con liền tạm thời thử xem. Vậy chúng ta hiện tại phải làm cái gì?" "Quét dọn vệ sinh gì gì đó con cũng sẽ không làm đâu nha. Không cần. Con cũng một ngày mệt mỏi rồi, đi ngủ một lát đi." Trường công uy cười híp mắt mang theo hắn đi vào nhà chính. Nơi đây tổng cộng có 3 gian phòng, một gian chính giữa là phòng khách. Tuy nói đơn sơ không hơn, nhưng mộc mạc khẳng định có, đều là một số đồ dùng trong nhà đơn giản làm bằng gỗ. Trường công uy cười híp mắt chỉ chỉ gian phòng bên trái nói: "Ta ở bên này, con liền ở một gian đi. Thầy trò hai người chúng ta ở chỗ này." Lăng Vũ mặc lần nữa thử thăm dò nói ra: "Vâng, được ạ. Con đây thật sự là đi ngủ sao?" Trường cung uy mỉm cười vẫy vẫy tay. "Ừ, đi đi, đi ngủ đi." Lăng Vũ Mặc đẩy ra cửa phòng phía bên phải đi vào. Trong phòng cũng rất đơn giản, một cái bàn, một cái ghế, một cái giường, một cái tủ quần áo, thật là phối trí tiêu chuẩn. Trên giường đệm chăn nhìn qua đều là mới tinh, còn mang theo vài phần hương vị ánh mặt trời. Lăng Vũ Mặc đúng là có chút mỏi mệt, trước đó nghe một khúc đàn hắn liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. thể chất vốn là không quá tốt. Hắn lần này tới gia khảo hạch đều chỉ là vì cho Oai mà thôi, trực tiếp đào thải đã sớm trong dự liệu. Dù sao gia tộc đối với hắn yêu cầu chính là chỉ cần đến đây là được rồi, đào thải thì đào thải. Lăng Vũ Mặc vẫn luôn cảm thấy mình đời này thân thiết nhất đúng là cái giường. Cho nên đối với hắn mà nói, giường tự nhiên có một loại lực hấp dẫn kỳ dị. Hắn cơ hồ là không chút do dự cởi áo ngoài, trực tiếp chui vào trong chăn. Chăn màn nhu hòa ấm áp, Hắn nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, sau đó rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tại thời điểm hắn ngủ thật say, Quang ảnh Lãng Yên không một tiếng động mà hiện lên tại bên giường đi ra, rõ ràng là trưởng cung uy phải mặt mang mỉm cười. Nhìn hài tử này ngủ thật say, trên mặt mang theo ngây thơ hắn không khỏi cũng bật cười. Hắn thật sự sẽ tùy tiện chọn lựa một đứa bé làm đồ đệ sao? Nhìn đứa nhỏ trước mắt này, hắn không khỏi nhớ lại chính mình trước đây. Hắn bởi vì là lời biếng mà lựa chọn quang hệ tầm thường nhất, lại đã trở thành thiên tài của quang hệ từng bước một đi đến hiện tại. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, chính mình năm đó tại trên lớp học, thời điểm cùng vợ mình truyền qua tờ giấy, cái loại này cảm giác lo lắng kia giờ nhớ lại cũng đúng là rất tuyệt diệu. Một tầng quang ảnh nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động mà tại hắn trước người nổi lên, bên trong quang ảnh là hình ảnh, mà trong tấm hình nhân vật chính chính là Lăng Vũ Mặc đang ngủ thật say. Đó là tại xử lai khắc thành Lăng Vũ mặc mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, có chút tò mò mà đi tại trong Sử Lai Khắc Thành. Đây là hắn lần đầu tiên tới Sử Lai Khắc Thành, nhưng hắn vẫn luôn biết, Sử Lai Khắc Thành tại bên trong toàn bộ Liên bang Đấu La đều có được địa vị cực kỳ cao thượng. Mà ở trong đó Phồn Hoa cũng đúng là lại để cho hắn mở rộng tầm mắt. Hắn không thể không đi qua nơi Phồn Hoa tham thú. Thế nhưng là nơi đây Phồn Hoa nhưng trong đó ẩn chứa cái chủng loại lịch sử lãng đạo nhưng là hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Cho nên hắn vừa mới tới đây thật đúng là cũng có chút thích nơi này. Hắn thậm chí nhịn không được gọi về nhà, cùng hỏi có thể mua nhà được tại Sử Lai Khắc Thành hay không, về sau không có chuyện gì làm sẽ tới nơi đây ở. Mà hắn lấy được hồi đáp chính là, Sử Lai Khắc Thành có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, muốn ở chỗ này mua phòng ốc cũng không phải là có tiền là mua được. Lăng Vũ Mặc đang đi tới, đột nhiên tại đường đi góc sẽ nhìn thấy hai tên hài tử so với hắn còn nhỏ hơn một chút. Đó là một nam một nữ, bọn họ ngồi xổm tại trong góc âm u, tựa hồ đang nói cái gì. Bọn họ quần áo đã không chỉ là mộc mạc, thậm chí có chút ít rách nát. Đây là ăn mày sao? Sử Lai Khắc Thành còn có ăn mày sao? Tại lòng hiếu kỳ, Lăng Vũ Mặc lén lút đi tới. Tại trong ấn tượng của hắn, Sử Lai Khắc Thành chính là thánh địa của Liên bang Đấu La, thánh địa của hồn sư. Tại trong thánh địa thậm chí có ăn mày sao? Lập tức cái này lại để cho hắn đối với ấn tượng tốt của Sử Lai Khắc thành giảm bớt đi nhiều. Đứng tại gốc rễ hắn đã nghe được hai hài hài tử kia nói chuyện với nhau. Bé trai kia đối với bé thấp giọng nói ra, còn hơi có vài phần cá lâm. "Nhanh ăn đi, nha đông." Bé gái liên tục gật đầu, cầm trong tay không biết là màn thầu hay là bánh bao từng ngụm từng ngụm mà ăn, hiển nhiên là cực đói rồi. Trọn vẹn hồi lâu, khi cái bánh trong tay bé gái còn lại một nửa, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ngừng lại rụt rè mà đem đồ ăn đưa cho bé trai. "A ngốc ca, huynh cũng ăn chút đi." "Muội không đói bụng, muội không ăn nữa." Bé trai nói, "Muội như thế này sao mà làm việc được? Nếu không trở về lây thúc lại mắng cho đách, lại làm khó chúng ta. Muội nhanh ăn đi, ở nơi này mà chờ ta." Nói xong bé trai đã đứng lên, bởi vì là khoảng cách không tính quá xa, cho nên Lăng Vũ Mặc có thể nhìn thấy. Bé trai kia trông rất bình thường, khuôn mặt vô cùng bẩn ánh mắt còn có chút ngốc trẻ mang theo vài phần thuần pháp. Sau khi từ trong góc đi ra, bé trai liền bắt đầu ở trên đường chẳng có mục đích đi. Hắn đây là muốn làm gì? Rất nhanh, Lăng Vũ Mặc sẽ biết. Khi bé trai đi qua bên người một người mặc quần áo hoa lệ, ngón tay của hắn linh hoạt mà từ trong ngực người nọ móc ra một cái túi tiền. Lăng Vũ Mặc thiếu chút nữa nghẹn ngào kêu ra. Thế nhưng là hắn cơ hồ là vô thức mà bưng kín miệng chính mình, cũng không có kêu ra tiếng. trộm được túi tiền rồi. Bé trai rất nhanh trở lại trong góc âm u, đã tìm được bé gái, kéo tay của nàng xoay người rời đi. Tại lòng Hiếu Kỳ điều khiển, Lăng Vũ Mặc vô thức mà đi theo. Ban đầu trong nội tâm một điểm đồng tình lập tức không có. Hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp qua người có tình cảnh như thế này. Lăng Vũ Mặc đi theo bọn họ, thẳng dọc theo hẻm nhỏ có chút âm u đi về phía trước. Rất nhanh hắn chợt nghe đến phía trước có chút ít âm thanh huyên náo. Xa xa Tựa hồ có một chút đám nhỏ ăn mày tụ tập tại đó. Trong đó có một gã nam tử dáng người đặc biệt cao lớn đang tại quát lớn lấy cái gì? Lê Thúc. Áng ốc mang theo nhà đầu cũng đi tới, nhanh chóng đi lên nổ túi tiền trong tay mình. Nam tử cao lớn kia chính là Lê Thúc, hắn nhìn ví tiền không phải lớn. Phế vật, chỉ có một chút này thôi sao? Nhà đầu này thì sao? Bé gái sợ tới mức rụt rụt về sau. Lê Thúc, ta, ta không có. Không có sao? Sẽ không làm sao. Lê Thúc nhế răng cười, cầm lấy cây roi vung đến liền đánh. A Ngốc vội vàng bù nhào vào trên người bé gái, dùng thân thể của mình chống đỡ cây roi giúp nàng. Sẽ không làm sao. Ta lại để cho ngươi biết không làm sẽ như thế nào. Lê Thúc hung hăng mà quát xuống. Ngươi còn không bằng kẻ ngu sao? Ngay cả kẻ đần đều học được bảo vệ người khác sao? Lê Thúc, đừng đánh nữa. Bé gái kêu lên. chẳng làm được gì, chẳng qua chỉ là khóc. Rất nhanh, trên người A Ngốc cũng đã là da tróc thịt bong. Lê Thúc lúc này mới thu cây roi, cười lạnh nói: "Ngươi che chở cho nó cũng được, phần việc của nó ngươi cũng phải hoàn thành thay nó. Kết thúc không đủ thì cả hai chết đói luôn đi." A Ngốc có chút kết kết lắp bắp nói: "Vâng, vâng." Thân ảnh Lê Thúc rút cuộc biến mất tại phần cuối hẻm nhỏ, bé gái mãnh liệt phốc người ông trong ngực A Ngốc lên tiếng khóc giống A Ngốc thân thể gầy nhỏ, lau một cái vệt máu trên mặt, cẩn thận vỗ vỗ bả vai bé gái nói: "Nha đầu, đừng, đừng khóc. Rất đau có phải không?" Hồi lâu, tiếng khóc nha đầu thu nghỉ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bị giá lạnh mà đỏ bừng. Mẹ gái nhìn bé trai trước mặt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ lúng nói: "A Ngốc ca ca, con sống có phải rất khổ hay không?" A Ngốc hiển nhiên không có hiểu được ý tứ của bé gái. Từ trong lòng móc ra nửa cái màn thầu đã cứng giống như hòn đá đưa tới, sững sờ mà nói, "Nha đầu, cho muội ăn nè, ăn no rồi liền không thống khổ nữa rồi." Muội vừa rồi khẳng định chưa ăn no bụng. Nha đầu nhìn bé trai trước mắt không chỉ ngây ngốc mà lại thập phần chân thành, đem màn thầu nhận lấy, nước nở vài tiếng nói, "A ngốc ca ca, huynh vì cái gì tốt với muội như vậy?" A ngốc lôi kéo nha đầu ngồi vào trong góc, đem áo bông trên người mình đã bị quất rách cởi ra, khoác tại trên bả vai của hai người, cùng nha đầu dựa sát vào nhau ngu ngơ nói: "Ta có đối tốt với muội sao? Mau ăn màn thầu đi, ăn hết màn thầu liền không lạnh nữa rồi. Ta như thế này nhưng còn khỏe lắm." Nói xong hắn thèm chảy nước miếng mà nhìn nửa cái màn thầu đã cứng như hòn đá trong tay nha đầu kia. Nha đầu nhìn A Ngốc lộ ra khuôn mặt hiền hậu, không khỏi có chút ngây dại. Hai tay dùng sức đem nửa cái màn thầu chia làm hai, đưa cho A Ngốc một miếng. A Ngốc nuốt nước miếng nói: "Ta không đói bụng, muội cứ ăn đi." Nha đầu liền đem miếng kia nhét đến trong tay A Ngốc nói: "Cùng ăn đi, muội còn no, ăn không hết nhiều như vậy." Sau đó hai tay nàng đưa lên một phần tư cái mằn thầu dùng sức mà cắn một cái lớn. A Ngốc cũng là đưa lên miệng nhét cả miếng vào mồm, chưa kịp nhai mà đã đã nuốt xuống. Bởi vì ăn quá nhanh nên hắn bị nghẹn. "Cho huynh nè, muội không ăn nữa." Nhà đầu đã ăn xong miếng bánh kia đột nhiên hướng A Ngốc nói, "A Ngốc ca ca, chờ muội lớn lên về sau sẽ gả cho huynh nhé." A Ngốc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả mà nói, "Cái gì gọi là gả?" Nhà đầu thầm than một tiếng nói, "Gả chính là muội muốn vợ của huynh, triều cố cuộc đời sau này của huynh. Nếu huynh đã đáp ứng sẽ không cho phép đổi ý. Từ giờ trở đi, muội chính là vị hôn thê của A Ngốc ca ca rồi, về sau huynh cần phải đối tốt với muội đó." A Ngốc nhẹ gật đầu nói, "Vị hôn thê sao? À, được rồi, ta đây mỗi ngày sẽ chia cho muội phần lớn màn thầu nha." Nha đầu mắt trắng không còn chút máu, hãm người trong trầm mặc. Thật lâu tại dưới sự trợ giúp của áo bông, nha đầu đã ấm áp hơn nhiều, nàng đem áo bông một lần nữa khoác trên vai A Ngốc, hướng hắn nói, "A Ngốc ca ca, huynh nhanh đi móc túi đi, bằng không lê thúc sẽ mắng huynh đó. Muội sẽ đi cùng huynh." A Ngốc nhẹ gật đầu. Vị nha đầu đứng lên hỏi. Nha đầu, vì cái gì kỹ thuật của muội tốt hơn so với ta, nhưng lại mỗi khi móc được đều trả lại cho người ta? Nha đầu thở dài, từng cái âm thanh nói. A ngốc cà cà, huynh chẳng lẽ không biết móc túi là ăn cắp, là không tốt sao? A ngốc lắc đầu nói. Thế nhưng là, không móc túi thì chúng ta sẽ chịu đói sao? Nha đầu biết mình cùng thằng ngốc này là giải thích không rõ, dứt khoát không nói nữa, lôi kéo A ngốc đi ra ngõ nhỏ. hai người hướng khu vực phồn hoa nhất của nội thành đi đến, chỉ có tại đó mới có đối tượng tốt để ra tay. Nha đầu âm thầm quyết định, hôm nay nói cái gì cũng phải giúp A Ngốc lấy thêm mấy cái trở về để báo đáp hắn tốt với chính mình. Vừa đi ra không bao xa, sau lưng bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, "Tiểu cô nương, ngươi đứng lại." A Ngốc và Cặc Kinh cùng nha đầu đồng thời quay người lại. Ra hiện tại trước mặt bọn họ đấy là một chiếc xe ngựa hoa lệ, Trong cửa sổ nhỏ xe ngựa trông lộ ra một mặt lão phụ. Nha đầu nhận ra đó chính là mấy ngày hôm trước người đã được chính mình trả lại túi tiền. Lão phụ kia trên mặt lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười. "Tiểu cô nương, thật sự là ngươi sao?" Màn cửa xe ngựa được mở ra, tại dưới sự trợ giúp của người hầu, lão phụ từ trên xe ngựa đi xuống. Nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, đó là trang phục mà A Ngốc cùng nha đầu cho tới bây giờ không dám tưởng tượng đến, bên ngoài còn che một kiện áo choàng da tròn. Nha đầu có chút khiếp vía nói: "Ngươi có chuyện gì sao?" A ngốc tưởng lão phụ muốn tìm nha đầu gây phiền toái, vội vàng đem nha đầu ngăn cản tại phía sau mình, đề phòng mà nhìn lão phụ trức mặt. Lão phụ cười híp mắt nói ra: "Bọn nhỏ đừng sợ, tiểu cô nương kia đem ngươi túi tiền trả lại cho ta, ta còn chưa có cảm ơn ngươi." Trời lạnh như vậy, ngươi làm sao mặc đơn bạc như thế?" Nha đầu lắc đầu nói: "Không cần người tạ ơn." Túi tiền của người vốn chính là ta trộm." A Ngốc bị dọa nhảy dựng lên, hắn tuy rằng đần nhưng thập phần rõ ràng, đối tượng móc túi mà bị bắt được sẽ có cái kết cục gì. Hắn vội vàng che miệng nha đầu vội la lên. "Nha đầu, muội đừng nói lung tung." Lão phụ cũng không có như trong A Ngốc tưởng tượng, như cũ là cười híp mắt nói, "Ngươi vì cái gì lại đen túi tiền trả lại cho ta?" Nha đầu kéo ra tay A Ngốc lấy hết dũng khí nói, Ta xem bộ dáng người lúc đó rất gấp gáp nên mới trả lại cho ngài. Ngươi đừng làm khó hắn, muốn đánh thì đánh ta đây." Lão phụ mỉm cười nói. "Ngươi quả nhiên là một hảo hài tử thành thật thiện lương. Ta biết ngươi trọng thứ này nhất định không phải là do mình nguyện ý đấy, đúng không? Cha mẹ của ngươi đâu?" Nha đầu vành mắt đỏ lên nói. "Ta không có cha mẹ, ta là cô nhi." Lão phụ nhíu mày thở dài nói. "Hảo hài tử giống như ngươi là không nên ở chỗ này chịu khổ." đến đây đi, lại để cho ta nhìn một chút." Nói xong nàng hướng nha đầu vẫy vẫy tay. A ngốc sợ nha đầu chịu thiệt chặn lại nói: "Đừng đi, nha đầu chúng ta nhanh chạy đi." Nha đầu cũng không có nghe A ngốc huênh can, nàng mơ hồ cảm giác được, có lẽ lão phụ trúc mặt sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Nàng cúi đầu đi đến trước người lão phụ, có chút run rẩy mà đứng ở nơi đó. Lão phụ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn bẩn của nha đầu, đem tóc nàng tán loạn đẩy ra sau đầu. Tư Ngực Minh móc ra một chiếc khăn tay trắng nõn xoa xoa tại trên mặt nàng, gật đầu nói: "Hai tử, ngươi nhất định đã chịu không ít khổ nha. Ngươi nguyện ý cùng đi với ta không? Ta có thể cung cấp cho ngươi sinh hoạt mạnh khỏe, lại để cho ngươi tiếp nhận giáo dục bình thường." Nha đầu nhãn tình sáng lên, nàng quay đầu hướng Ang Ngọc nhìn lại. A Ngọc lộ ra có chút lo lắng, sững sờ mà đứng tại chỗ bất động. "Như thế nào? Hai tử, ngươi không nguyện ý đi cùng ta không?" Chồng của ta là Tổng đốc Vân Mẫu, nơi ở đó bốn mùa như mùa xuân, nơi đây thật sự là quá lạnh rồi. Nha đầu nhìn trang phục hoa lên trên người lão phụ hỏi dò. "Nãi nãi, người có thể dẫn vị ca ca này của ta cùng đi không?" Lão phụ nhìn về phía A Ngốc, vừa hay nhìn thấy A Ngốc lấy tay đi lau hai hàng nước mũi chảy xuôi mà xuống. Hắn một bộ dạng ngây ngốc, ghé ánh mắt nhìn qua bên này. Nàng lắc đầu nói, "Không được, hắn vừa rồi đã lừa gạt ta." Không phải là hài tử thành thật, ta chỉ có thể mang một mình ngươi đi mà thôi. Nhanh quyết định đi, nơi đây thật sự rất lạnh. Nha đầu do dự một lát, nhìn nhìn lão phụ cùng xe ngựa trước mắt, lại nhìn một chút A ngốc, sau đó dứt khoát gật đầu nói: "Được rồi, ta đi cùng ngươi." Lão phụ hài lòng mỉm cười nói: "Tốt, đây mới là hảo hài tử nhu thuận, vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta lên xe ngựa, trước tiên tìm một chỗ giúp đỡ ngươi thay một bộ y phục mới." mặc ít như thế sẽ bị đông lạnh đấy." Nha Đầu nói, "Nãi nãi, người chờ ta một lát." Nói xong, nàng quay người bước nhanh chạy đến trước người A Ngốc. "A Ngốc ca ca, muội phải đi rồi, đừng quên muội nha, được không?" Muội thực sự không muốn tiếp tục sinh sống như thế này nữa rồi. "A Ngốc ca ca, lời chúng ta vừa rồi mới nói, huynh phải nhớ kỹ. Chờ muội trưởng thành chắc chắn sẽ quay về tìm huynh." A Ngốc nói. "Nha Đầu, muội thật muốn đi sao?" Lê Thúc nếu biết sẽ đánh muội đấy." Hay hàng nước mắt từ trong mắt nha đầu trượt xuống, nàng nghẹn ngào nói. "A Ngốc ca ca, huynh yên tâm đi, về sau hắn không còn có cơ hội đánh muội nữa rồi. Muội đi rồi, huynh phải nhớ kỹ lời chúng ta vừa mới nói, có cơ hội, huynh cũng rời đi Lê Thúc đi, hắn không phải người tốt, đừng có lại đi ăn trộm nữa." Nói xong, A Ngốc chưa kịp hỏi nha đầu không làm ăn trộm thì sao mà có màn thầu để ăn. Nhưng chưa kịp hỏi thì Nha Đầu cũng đã quay người chạy hướng về phía lão phụ. Lão phụ trước tiên lên xe ngựa, tại dưới sự trợ giúp của người hầu, Nha Đầu cũng leo lên ngồi chiếc xe ngựa ấm áp mà hoa lệ này. Tại trước khi màn xe hạ xuống, Nha Đầu lại mắt hàm thâm sâu nhìn A Ngốc một cái, muốn phải nhớ kỹ dung mạo của hắn. Xe ngựa cứ thế mà đi, chỉ để lại A Ngốc sững sờ đứng tại nguyên chỗ nhìn xe ngựa đi xa. Đúng lúc này, bên người A Ngốc đột nhiên vang lên một âm thanh. Ngươi có phải ngốc hay không? Khi hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh mình không biết lúc nào đã một gã thiếu niên mặc hoa phục. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh A Ngốc, tự nhiên chính là Lăng Vũ Mặc. Lăng Vũ Mặc tức giận nói: "Ngươi cứ như vậy để cho nàng đi sao?" A Ngốc có chút ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm xuống. Lăng Vũ Mặc nghi hoặc nói: "Ngươi làm sao vậy?" Âm thanh A Ngốc có chút run rẩy. "Ta không phải trộm đồ của ngươi." Lăng Vũ Mặc giờ mới hiểu được Do hoàn này tưởng là bị người mất túi tiền tìm tới. Ngươi thật là một tên đồ đần, ngươi che chở người ta như vậy, người ta gặp được cơ hội là không chút do dự liền chạy đi. Cái thằng này đúng là đầu làm bằng cái gì vậy? Hừ hừ. A Ngốc ngẩng đầu, âm thanh trống dỡ nói. Vị nãi nãi kia hẳn là sẽ mang lại cho nàng cuộc sống tốt, nhìn ánh mắt hắn có chút ngốc chạy lại quật cường, Lăng Vũ mặc im lặng. Được rồi, không nói những thứ này, ta mời ngươi ăn một bữa cơm nha. A Ngốc lắc đầu đứng lên. Ta không đi, ngươi nói nha đầu không tốt. Không được, ngươi phải đi. Trường cung Uy Lặng Yên nhìn hình ảnh trước mặt, nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra rực rỡ. Trong tấm hình A Ngốc được Lăng Vũ Mặc lôi kéo đi vào nhà hàng ăn một bữa cơm. Bọn họ đi cũng không phải khách sạn lớn xa hoa, mà chính là một cái nhà hàng bình thường. Dùng Lăng Vũ Mặc là công tử nhà giàu, hiển nhiên không phải hắn tiếc tiền, chẳng qua là bởi vì là sợ A Ngốc không thích ứng. Sau khi ăn xong, Lăng Vũ mặc lại trước tiên nói với A Ngốc, lại để cho hắn đi cùng chính mình. Chính mình sẽ để cho người nhà dẫn hắn đi, cho hắn một cái cơ hội học tập. Nhưng A Ngốc bỏ chạy, đúng vậy đã chạy. Khi hắn đi vào một cái phố nhỏ, nhưng A Ngốc lại đột nhiên quay người bỏ chạy. Hình ảnh liền lặng yên, không một tiếng động mà biến mất. Trong xứ Lai Khắc thành này đương nhiên không có tên ăn mày nào, lại càng không có tổ chức ăn mày. Tất cả đều là ảo cảnh cũng là Trừng Cung Uy bọn họ bố trí xuống. Trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có có cái gì tùy tùy tiện tiện. Trường cung uy lựa chọn Lăng Vũ Mặc cũng là như vậy. Trong tấm hình đều là phát sinh như là chân thật. Tại trước khi Sử Lai Khắc học viện tổ chức cuộc thi, mấy vị thần vương phân biệt tại trong Sử Lai Khắc thành bố trí một ít nhiệm vụ che giấu. Những nhiệm vụ này đều che giấu vô cùng sâu, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới, manh mối cũng là cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua là mấy vị thần vương vì thú vị lúc này mới bố trí xuống. Còn chân chính được khởi động nhiệm vụ ẩn tàng, trên thực tế cũng chỉ có một tên này. Câu chuyện a ngốc cùng nha đầu là phát sinh chân thật. Nhưng mà cũng không phải tồn tại ở trên cái thế giới này mà thôi. Đây là câu chuyện mà tử thần Mạn Đa Ân khi còn bé phát sinh qua. Khi đó, hắn còn là một hài tử có chút ngốc, cho nên khi đó hắn gọi là a ngốc. Số lượng đệ tử gặp được chàng cảnh a ngốc cùng nha đầu này cũng không ít, nhưng có thể đi cẩn thận quan sát, lắng nghe, đi theo. Hơn nữa cuối cùng làm ra lựa chọn thiệt ý chỉ có duy nhất Lăng Vũ Mặc. Hơn nữa hắn càng là tuổi còn nhỏ liền hiểu được người ăn cắp nhưng không phải là xấu. Hắn không có để ý A Ngốc ngu đần, mà là cấp cho A Ngốc một cái cơ hội sinh sống tốt hơn, đây chính là thiện lương cùng trí tuệ. Đối với đám người thần vương mà nói, thiên phú trọng yếu sao? Kỳ thật không có trọng yếu như vậy, mà tâm tính cũng không phải sau này có thể thay đổi. Coi như là thần vương bọn họ cũng chỉ có thể đi dẫn đạo. Tuy rằng Lăng Vũ Mặc rất nổi biến, Nhưng hắn bản tính thiện lương cùng thông minh, điểm này nhưng là đám thần vương tán thưởng. Cho nên chớ nhìn hắn là một tên đệ tử vòng thứ nhất liền bị loại bỏ rồi. Trên thực tế hắn còn đưa tới Quang Minh thần vương Trường cung uy cùng Tử thần Mạn đa ân tranh đoạt. Cuối cùng Trường cung uy dùng lý do chính mình khi còn bé cũng rất lười. Vì lý do này đúng là đã thuyết phục được Mạn đa ân. Về phần còn có nguyên nhân khác hay không, nắm đấm to hơn hay không liền không được biết nữa rồi. Quang mang màu vàng nhạt từ bàn tay trưởng cung uy chiếu xuống tại trên người Lăng Vũ Mặc. Lặng yên không một tiếng động mà thấm vào trong thân thể hắn. Trưởng cung uy đương nhiên sẽ không giao phó được lực trực tiếp cho hắn. Như Huấn Hoa Hồng mà nói không làm mà hưởng thì chỉ có ăn cục shit mà thôi, huống chi là đệ tử của thần vương. Năm đó các con của Hải Thần Đường Tam đều là trải qua vô số ma luyện mới có thể có thành tựu. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng luôn phải có chút ít ban thưởng. Cái ban thưởng này chính là huyết mạch thiên phú quang chi tử của Trừng Cung Uy, cùng quang chi tử một dạng lúc trước của hắn. Ở một mảnh thanh tịnh ở bên bờ hải thần hồ, bên ngoài có sương mù nhàn nhạt, chỉ có hướng về một bên mặt hồ mới rõ ràng có thể thấy được. Nơi này là một tòa nhà gỗ, ngoài nhà gỗ có hàng rào vòng ra một mảnh nhỏ ruộng đồng. Khi đội oánh theo sau mạn Dai Ân đến nơi này, Vừa hay nhìn thấy một nữ tử quần áo mộc mạc trong sân. Nữ tử cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ăng ngốc là chàng đã trở về rồi sao? Mau đến nhìn xem, ta trồng cà chua bắt đầu kết quả rồi này, hi hi. Thật tốt nha." Mặc dù không có tiên linh chi khí thay nghiền ra tiên quả, nhưng lại thiên nhiên thay ngén này rất có thú vị. Dùng nước hải thần hồ đổ vào hiệu quả coi như không tệ, về sau chúng ta liền có thể ăn loại đồ ăn chính mình trồng ra rồi. Tử thần mạn đa ân, hoặc là nói là A Ngốc mỉm cười nói, "Nguyệt Nguyệt, chúng ta có khách đến." Nàng lúc này mới đứng thẳng lên, hướng về bọn họ bên này nhìn qua. Khi thời điểm nàng nhìn thấy đối oánh, lập tức cảm giác dường như toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời. "Tiểu cô nương thật xinh đẹp nha, đây là đệ tử huynh chọn sao?" Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ hưng phấn, chủ động mở ra hàng rào đi ra. A Ngốc mỉm cười nói, "Là con gái Hoắc Vũ Hạo đấy." Sau đó nhìn thê tử trong ánh mắt chỉ có cương triều. Còn là người một nhà đó nha. Con gái của thần vương Vũ Hạo sao? Xem ra cái Sử Lai Khắc học viện này lực hấp dẫn thật đúng là không nhỏ. Ta là Huyền Nguyệt. Đợi oánh chặn lại nói. Chào sư mẫu. Huyền Nguyệt cười híp mắt nói. Chào con. Ta đây đã thành sư mẫu rồi sao? Cha của con như thế nào không tự chính mình dạy bảo con, lại để cho con tới Sử Lai Khắc học viện làm gì? Đợi oánh nói Cha mẹ con cũng đều là tốt nghiệp ở Sử Lai Khắc học viện. Cha nói lại để cho chính con lựa chọn. Con cảm thấy lão sư lập ra sinh tử hệ rất ngầu nha. Cho nên con liền lựa chọn một hệ này của lão sư." Huyền Nguyệt liếc qua A Ngốc nói, "Là khá hay đấy, nhưng mà ta xem con là quang thuộc tính, cùng hắn học tập cũng không dễ dàng." A Ngốc mỉm cười nói, "Có thể thử xem, thực tại không được, không phải còn có nàng sao?" Nó cùng muội thuộc tính thế nhưng là gần nhau đấy. Huyền Huệ cười nói: "Khó mà làm được, đây chính là đại đệ tử khai sơn sinh tử hệ của huynh đấy. Nếu học không được bản lĩnh của huynh, sinh tử hệ này của huynh còn thế nào lưu truyền được xuống?" Ăng Ngọc gãi gãi đầu nói: "Cũng đúng, ta đây liền thử xem. Đứa nhỏ này thiên phú hay vẫn là coi như không tệ đấy, cũng không biết có chịu khổ được hay không." Đợi oánh có chút kiêu ngạo mà nói: "Chỉ cần là chuyện gì, con liền nhất định sẽ chịu khổ được." "Lão sư" Con muốn học cái gì đó đặc biệt tàn bạo, ngày thấy thế nào?" Hằng Ngọc nói. "Con nói cho ta biết, học cái đó để làm gì?" Đợi oánh không chút do dự nói. "Hiển nhiên vì bảo vệ mình mà bảo hộ người mình muốn. Từ nhỏ mẹ chính là nói cho con biết như vậy đấy. Mẹ kể chuyện xưa ông ngoại cố gắng tu luyện chính là vì bảo hộ bà ngoại. Cha cố gắng tu luyện là vì bảo hộ mẹ, cậu Vũ Lân của con cố gắng tu luyện là vì bảo hộ mợ Cổ Nguyệt Na, anh họ con cố gắng tu luyện là vì thủ hộ chị dâu." Huyền Nguyệt lập tức bật cười. Ha ha, đứa nhỏ này mỗi thích a ngốc mỉm cười. Vậy là đủ rồi. Bảo vệ mình và muốn bảo hộ người khác, cái này chính là mục đích chúng ta trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ còn có nhất ý nghĩa tốt hơn là sống chung cùng nhau. Ta từng trưởng quan sinh tử, giữa sống và chết là một cái tâm tình khủng bố. Bên trong sinh tử tồn vong cũng có thể dễ nhìn ra tính cách một người nhất, xem tới được rất nhiều đồ vật chân thật. Nếu muốn trở thành đệ tử của ta, Con cần phải thông qua khảo nghiệm của ta. Nếu như con có thể làm được, con chính là đệ tử chính thức của ta, mà không chỉ là đệ tử thông thường thôi đâu. Được, chơi luôn. Đời oánh luôn luôn là nghé mới sinh không sợ cọp, hiển nhiên không chút do dự đáp ứng. Được rồi, ta đây hôm nay liền truyền cho con sinh sinh quyết. Không có chỗ nào thích hợp hơn so với tu luyện cái này ở Hải Thần Hồ. Chỉ cần con có thể kiên trì 7-7-49 ngày, coi như là con thông qua được khảo nghiệm, Sinh sinh quyết lấy sinh sôi không ngừng làm chi ý, là một môn tuyệt học chuyên môn tu luyện sinh mệnh lực. A Ngốc kéo lấy Đợi Oánh rời đi nhà gỗ, ở bên cạnh bắt đầu vì nàng giảng thuật, không có nửa phần trì hoãn. Huyền Nguyệt đi theo ở phía sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Nha đầu kia nếu muốn học tàn khốc sao? Nàng kia thế nhưng là tìm đúng người rồi đấy. Mà giờ khắc này Y Thần cũng theo sau lôi tưởng chủ nhiệm Giác Tỉnh Hệ đi tới một chỗ. Đây là một tòa đỉnh núi Y thần cũng không biết là tới như thế nào. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy trước mắt chóng mặt, tiếp theo trong nháy mắt hắn và vị lão sư này của chính mình cũng đã đứng ở trên đỉnh núi này. Phong mắt nhìn lại, chung quanh nhìn qua bát ngát sơn mạch. Đây hiển nhiên đã không phải là Sử Lai Khắc Thành rồi, chung quanh Sử Lai Khắc Thành đều là bình nguyên cùng rừng rậm mới đúng. Lôi Tử mang theo hắn đi vào một nơi tương đối bằng phẳng, gió núi gào thét lay động lấy vạt áo của bọn hắn. Đến ngồi đây đi. Lôi Tưởng trước tiên khoanh chân ngồi xuống, cũng ý bảo Y Thần ở trước mặt mình ngồi xuống. Y Thần có chút tò mò nhìn một chút xung quanh. "Lão sư, đây là nơi nào?" Lôi Tưởng nói. "Cái này là nơi nào con không cần phải xen vào. Con có biết gì là thức tỉnh không?" Y Thần suy nghĩ một chút nói. "Thức tỉnh có phải là kích phát lực lượng ở bên trong chính mình, đem lực lượng ở bên trong phát huy ra được hay không?" Lôi Tưởng gật gật đầu nói. "Con chỉ nói đúng một bộ phận." Thức tỉnh đồng thời cũng là quá trình để cho lực lượng ẩn giấu tại trong bản thân dung hợp cùng lực lượng của bản thân. Do đó lại để cho thân thể của mình thăng hoa. Thức tỉnh thường thường liền tại lập tức, khi con hoàn thành thức tỉnh. Như vậy tất cả thực lực của con sẽ lên tới một độ cao khác. Cho nên phương thức tu luyện của chúng ta cùng các hệ khác đều không giống vậy. Bởi vì là chúng ta đột phá thường thường tại trong nháy mắt. Cho nên liền cần phải kích thích mãnh liệt Chỉ có kích thích mãnh liệt mới có thể để cho lực lượng trong máu chúng ta triệt để mà bạo phát đi ra, lại để cho tiềm năng bản thân tại bộc phát mà tăng lên, tại trong bộc phát mà biến dị, kích thích mãnh liệt sao? Tại trong bộc phát mà biến dị sao? Không biết vì cái gì Y Thần đột nhiên có loại hứng thú. Lôi Tường tiếp tục nói, huyết mạch chi lực của con tràn đầy tính phá hư, bản thân chính là thông qua biến dị mà đến, nhưng biến dị còn chưa đủ triệt để. Nếu muốn từ đó kích phát lực lượng Trên thực tế con sẽ gặp phải mạo hiểm. Mà mạo hiểm quá lớn sẽ dẫn đến lực lượng của con xảy ra vấn đề, thậm chí là phản phệ. Nguyên nhân chính là là nó có lực bộc phát mạnh mẽ, một khi phản phệ đối với thương thế của con chính là cực lớn đấy. Nhưng phần lực phá hoại này có tính bộc phát, nếu như lợi dụng tốt có thể cho con đường tắt khi thời điểm đột phá. Cho nên huyết mạch của con là rất tốt, nhưng bản thân nó rất khó thông qua tu luyện tăng lên, điểm này con hẳn là chú ý tới đấy. Cha con truyền thụ cho con hẳn là Huyền Thiên Công của Hải Thần. Huyền Thiên Công là công trình bình thản, hầu như thích hợp tất cả con người tu luyện, nhưng duy nhất chỉ không thích hợp với con. Bởi vì là phân lực phá hoại này của con trên thực tế cùng Huyền Thiên Công là có chút trái ngược, cho nên cha con mới có thể mang con đến thử lai khắc. Nếu như dựa theo phương thức tu luyện của con bây giờ mà tiếp tục, Chu Duy Thanh đúng là thích hợp nhất làm lão sư của con. Hắn dùng lực lượng bộc phát làm chủ hơn nữa còn có năng lực thuộc tính phụ trợ, đủ để giúp đỡ con khống chế được vấn đề trong huyết mạch. Nhưng mà ta đã có ý tưởng khác. Huyết mạch con như vậy không nói là vũ trụ duy nhất, nhưng ít ra cũng là chúng ta trước kia cũng chưa có gặp qua. Tại bên trong dạng huyết mạch này nhất định ẩn chứa lấy lực lượng thần bí rất cường đại. Bởi vậy, đem phần lực lượng này triệt để kích phát ra, khiến cho lực phá hoại của nó tăng lên tới lớn nhất mới là lựa chọn tốt nhất. Cái này cần phải lực lượng khác xem như làm dẫn đạo. lại để cho lực lượng của con không ngừng mà thức tỉnh, mà biến dị. Ở phương diện này sẽ không có ai thích hợp hơn làm lão sư của con so với ta. Cho nên ta đã lựa chọn con. Thẳng thắn mà nói cho con, bốn người chúng ta đã đánh cược. Trong thời gian 1 năm, bốn người đệ tử chúng ta tại lúc học viện khảo hạch cũng phải so sánh một phen. Thắng thua rất trọng yếu, cho nên 1 năm tiếp theo của chúng ta không thể lãng phí bất luận một chút thời gian nào. Từ thời khắc hiện tại này bắt đầu, ta liền bắt đầu dạy con. Dù sao con đã vào trong tay ta, hiện tại coi như là hối hận cũng không còn kịp rồi. Khóe miệng Y Thần co giật một lát, trong nội tâm dự cảm bất thường cũng tiếp theo trở nên càng thêm mãnh liệt. Trên mặt Lôi Tường đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. "Biết ta vì cái gì mang con tới đây không?" Y Thần ngẩn người. "Vì cái gì vậy lão sư?" Lôi Tường cười mỉm mà nói. "Bởi vì là ở chỗ này, coi như là tiếng kêu của con có lớn hơn nữa người khác cũng không nghe thấy, cũng sẽ không có người nào đến cứu con." Y thần trực tiếp liền chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ánh mắt lôi tường sáng rực mà theo dõi hắn nói, "Chúng ta hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là phế bỏ huyền thiên công của con. Hồn Hoan gì gì đó căn bản là không thích hợp với con. Phá rồi lại lập mới là chỗ căn bản của giác tỉnh hệ chúng ta." "Không phải, lão sư, người không thể dạy cái này." Mộng Tấn Bạch nhìn lão sư dáng người khôi vĩ, thẳng đến hiện tại cũng còn không có quá hiểu được mình tại sao liền được đặc chiêu. Nhưng mà vị lão sư này không nói những thứ khác. Đơn thuần từ thân hình cường tráng ngược lại là rất dễ dàng làm cho người ta cảm giác an toàn. Đi ở phía trước Chu Duy Thanh đột nhiên xoay người lại. "À, đúng rồi, con tên là gì?" Mộng Tấn Bạch vội vàng nói ra. "Chu lão sư, con là Mộng Tấn Bạch, võ hồn của con là Chu Duy Thanh lại vẫy vẫy tay nói: "Võ hồn không trọng yếu, không cần phải nói rồi. Chúng ta học tập cái này cũng không cần phải võ hồn. Huyết mạch của con vẫn là có thể đấy, nhưng cần phải tiến thêm một bước tăng cường, ta chuẩn bị giúp đỡ con hảo hảo rèn một lát. Xem như là đại đệ tử khai sơn của lực học hệ chúng ta, đây không phải là một chuyện tầm thường. Yên tâm đi, lão sư sẽ giao phó cho con lực lượng cường đại." "Rèn sao? Rèn là có ý gì?" Mộng Tấn Bạch có chút ngây ngốc nhìn vị lão sư trước mặt này, không biết vì cái gì hắn đột nhiên có loại cảm giác người này không đáng tin cậy. Chu Duy Thanh nhếch miệng cười một tiếng nói: "Chính là ý tứ bên trên chữ rẻ nha. Đúng vậy, thư lai like khắc học viện nơi này coi như không tệ. Chúng ta đi." Nói xong hắn vung lên bàn tay, Mộng Tấn Bạch chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên dâng lên một đạo cường quang, tiếp theo cùng tựa hồ liền trở nên bóp méo lại. Thôi điểm cảnh vật lần nữa trở nên rõ ràng. Mộng Tấn Bạch thình lình phát hiện, chính mình đã giữa một cái hoàn cảnh vô cùng đặc thù. Không khí dường như dán nhiều chất lỏng, năng lượng nồng đậm đến mức tận cùng làm cho nháy mắt hắn cũng có chút hoảng hốt. Trước mắt một mảnh năm màu rực rỡ, tựa hồ là có vô số thực vật. Đầu hắn thanh tỉnh duy trì trong nháy mắt thì có loại cảm giác muốn hôn mê. Đúng lúc này một cái bàn tay lớn theo tại trên vai của hắn. Mộng Tấn Bạch chỉ cảm thấy cỗ lực lượng bỗng nhiên vào thân thể của mình, lại để cho hắn một lát liền thanh tỉnh rất nhiều. Hắn không khỏi dùng sức mà lắc đầu mở chừng hai mắt. Hắn lúc này mới phát hiện mình ở trong một nơi dường như là rừng rậm. Xung quanh thực vật có cao lớn, có trắng kiện, có hết sức nhỏ, nhưng hầu như mỗi một loại đều tản ra oanh oánh hào quang, phóng thích ra năng lượng chấn động mãnh liệt. Đây là nơi nào? Chu Duy Thanh không khỏi cảm thán nói, thứ tốt thật là không ít, lúc trước thế giới kia của chúng ta cũng không có những thứ tốt này. Khó trách Đấu La đại lục ra rất nhiều nhân tài. Mộng Tấn Bạch hỏi: "Chu lão sư, đây là nơi nào vậy? Tại bên trong bạn cùng lứa tuổi, hắn tuyệt đối xem như tính cách trầm ổn. Nếu không cũng sẽ không tại trong đợt khảo hạch thứ hai triển khai ổn định. Hắn giỏi về quan sát, giỏi về suy nghĩ, tuổi nhỏ thì có loại cảm giác như ông cụ non." Chu Duy Thành nói: "Nơi này hình như gọi là Băng Hỏa Lữ Nghi Nhãn, là một chỗ bí cảnh của Sử Lai like Khắc Học Viện cùng đường môn. Người khác muốn đến nơi đây là không dễ dàng." Chúng ta đây coi như là nhóm đặc biệt đấy. Tiếp theo ta giúp đỡ con điều dưỡng thân thể cho tốt. Ta đơn giản cảm thụ một lát thiên phú của con. Cái gọi là võ hồn gì gì đó sau này sẽ có dạng buộc, ta chuẩn bị cho ngươi ra khỏi giàn buộc đó, sau đó theo như con đường của ta mà đến. Võ hồn sau này sẽ có dạng buộc sao? Mộng Tuấn Bạch một lát có chút mơ hồ, lão sư hắn trước kia thế nhưng là nói hắn là tiền đồ không thể hạn lượng. Còn không có chờ hắn nói cái gì Chu Duy Thanh cũng đã một chưởng vỗ vào trên lưng hắn. Trong chốc lát, Mộng Tấn Bạch cảm giác cả người mình cũng bắt đầu kịch liệt mà chấn động lên. Dường như có đồ vật gì đó trong người rách nát ra rồi. Ngay sau đó, kịch liệt thống khổ liền truyền khắp toàn thân. Tiếng kêu thét của hắn lập tức vang vọng băng hỏa lưỡi nghi nhãn. Chẳng qua là ở thời điểm này căn bản không ai có thể nghe thấy. Chu Duy Thanh nhìn Mộng Tấn Bạch tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xoa xoa tay, trên mặt chi sắc phấn khởi.